sang nhung đẩy cửa bước vào nhìn thấy hai cha con đang nói chuyện rất vui vẻ bèn hỏi nhung nhung đang nói gì với ba thế mẹ ơi sau này nhung nhung không cần đến nhà trẻ nữa rồi tiểu nhung nhung mau chóng báo tin vui với mẹ hy vọng mẹ chia sẻ niềm vui với bé vậy sao không cần đến nhà trẻ nữa sao sang nhung hơi ngẩng đầu nhìn trần việt ánh mắt của anh vẫn đang đặt trên người tiểu nhung nhung không nhìn cô anh như dồn hết tâm trí khiến cho giang nhung cảm thấy anh không phải đang nhìn tiểu nhung nhung mà là cố ý không để ý đến cô ba đồng ý cho nhung nhung không cần đi nhà trẻ nữa rồi tiểu nhung nhung vô cùng hưng phấn ôm lấy ba mình hôn sau đó tụt xuống khỏi người ba nhào vào trong lòng mẹ sang nhung cẩn thận ôm lấy tiểu nhung nhung cố ý tránh vết thương trên người cô bé cô nói nhung nhung không muốn đi thì không đi nữa dù sao nhung bỏ bố nhà họ thông minh như vậy những đứa trẻ con chơi với cô bé đều biết Những thứ trẻ con không biết, cô bé cũng biết Đi đến nhà trẻ hay không cũng chẳng sao Cô bé thấy vui mới là quan trọng nhất Trên bàn ăn, Giang Nhung chuẩn bị cho Tiểu Nhung Nhung và trái dâu tây Đây là hoa quả khai vị mỗi bữa ăn của Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung giống như bình thường Cầm dâu tây bỏ vào miệng cắn một miếng Ăn rất vui vẻ Trần Việt lấy dây ăn, đưa cho cô bé lau miệng Nhung bảo bối, ăn từ từ thôi, không ai tranh với con đâu Giang Nhung múc một bát canh Đưa đến chỗ Trần Việt Anh không nói gì với cô Cô cũng không nói gì Cô ngồi đối diện với Tiểu Nhung Nhung Nhìn hai cha con Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp Dù cho chỉ là nhìn hai người thôi Cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi Tiểu Nhung Nhung chỉ vào trứng bát cà chua nói Nhung Nhung muốn ăn cà chua mà mẹ nấu Cũng không biết có phải Tiểu Nhung Nhung Rất thích ăn rau củ quả có màu đỏ không Cô bé thích dâu tây Cũng thích cả cà chua vừa ăn dâu tây xong, cô bé đã thấy ngay trứng bác cà chua trong bát rồi. Trần Việt lập tức gấp cà chua cho Tiểu Nhung Nhung, nói: ăn đi. cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Tiểu Nhung Nhung ngọt ngào nói. Nhung Nhung không cần khách sáo. sang Nhung cười, gấp đồ ăn cho Trần Việt. Ba của Nhung Nhung, anh cũng ăn nhiều một chút. Giang Nhung hiểu rõ tính cách của Trần Việt, người đàn ông này có lúc rất kỳ quặc. hai người lúc cãi nhau, thì anh sẽ giận lâu hơn cô. cho nên lúc này cô vẫn là lùi một bước nhường anh vậy nhìn xem người đàn ông đó chính là như vậy cô vừa gắp đồ ăn cho anh sắc mặt anh lập tức trở nên tốt hơn nhiều ánh mắt nhìn cô cũng trở nên dịu dàng hơn tục ngữ nói đàn ông có lúc cũng giống như một đứa trẻ vậy trần việt bình thường là người đàn ông cao ngạo lạnh lùng nhưng có lúc tính cách trở nên khó chiều như một đứa trẻ ví dụ hôm nay những câu hỏi anh hỏi cô cô không trả lời anh liền bắt đầu ra oai rồi. Rõ ràng là cô ở ngay trước mắt anh, thế mà anh lại coi cô như vô hình, nhìn thấy nhưng lại không thèm để ý đến cô. Lúc này, nếu như cô cũng tính toán với anh thì chắc cả tối nay anh sẽ chẳng nói với cô một câu nào. Thôi vậy, sang Nhung lặng lẽ lắc đầu. Từ trước đến nay đều là anh chiều cô, là anh chăm sóc cô, lần này nên là cô chăm sóc anh rồi. Ăn cơm xong, Trần Việt phụ trách sửa bát, Giang Nhung phụ trách việc tắm sửa cho Tiểu Nhung Nhung, cho Tiểu Nhung Nhung đi ngủ. Cô vừa dỗ dành Tiểu Nhung Nhung đi ngủ xong, Trần Việt liền lặng lẽ ở phía sau cô, dùng sức ở hai cánh tay giữ lấy cô, thì thầm bên tai cô. Sang Nhung nói cho anh biết chuyện em đang giấu trong lòng. Giang Nhung thuận thế dựa vào trong lồng ngực vững chắc của Trần Việt. Trần Việt, anh cho em hai ngày để em suy nghĩ đã. Hôm nay sau khi nhận được cuộc điện thoại kia Trong lòng Sang Nhung cứ luôn không yên Cô cũng không nhớ bản thân Có đồng ý với yêu cầu mà đối phương đưa ra Đúng vậy như họ nói Cô có thể nói chuyện này với Trần Việt Để Trần Việt ngăn cản Nhưng như vậy chắc chắn sẽ có tin tức Truyền ra ngoài Cô đương nhiên không muốn nhìn thấy những tin tức không tốt Về Trần Việt truyền ra ngoài Không hy vọng danh tiếng của anh Có ảnh hưởng gì không Trần Việt hy vọng cô sống tốt Cô cũng hy vọng anh sống tốt Cô hy vọng có thể làm chút chuyện cho anh Giống như việc mà người vợ làm cho chồng của mình Chứ không phải việc gì Cũng để Trần Việt làm cho cô Cô không để ý đến việc gì cả Trần Việt xoay người Giang Nhung lại Gạt những sợi tóc trên chán cô Hôn lên chán cô Ừ vậy đi ngủ sớm thôi Từ trước đến giờ Trần Việt luôn tôn trọng sự tự nguyện của Giang Nhung Cô bảo anh đợi cô hai ngày Anh sẽ cho cô thời gian suy nghĩ Màn đêm tĩnh lặng Giang Nhung lại gặp ác mộng Đồng thời là ác mộng mà từ trước đến giờ cô chưa từng gặp phải Trong cơn ác mộng Rất nhiều người chỉ tay vào cô Mắng cô vô liêm sỉ Mắng cô cướp người đàn ông của chị gái mình Người đàn ông của chị gái Biến thành gương mặt của Trần Việt Trần Việt lại nhạt nhìn cô Dường như cô đối với anh Chỉ là người xa lạ Cô chờ mắt nhìn Trần Việt nắm tay sang hơn rời đi Cô hét tên anh Anh lại không thèm để ý Cô chạy đuổi theo anh Nhưng lại có một chiếc xe Không biết từ đâu xông ra Chiếc xe như không có người lái Đâm thẳng về phía cô Đúng lúc chiếc xe sắp đâm vào cô Lại không biết làm sao mà đột nhiên Trần Việt từ trên trời bay xuống Anh một tay đẩy cô ra Rồi bị xe đâm bay lên sang Nhung nhìn Trần Việt bị đâm bay lên Cơ thể nặng nề rơi xuống đất Khói bụi bắn lên tung tóe Trần Việt Giang Nhung gọi tên anh Nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào Cô muốn lao ra chỗ anh Nhưng chân giống như bị thứ gì đó ngăn lại Cô căn bản không cách nào động đậy được Cô chờ mắt nhìn máu tươi chảy ra từ cơ thể của Trần Việt Chảy thành một biển máu Trần Việt đừng như vậy mà Anh không được rời xa em đừng mà Giang Nhung khua tay Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau xé tâm can Trần Việt đưa tay ôm Giang Nhung vào trong lòng Ôm rất chặt Giang Nhung anh ở đây đừng sợ đừng sợ chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi." Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Trần Việt kéo Giang Nhung khỏi cơn ác mộng. Cô mở mắt, một lúc sau mới chính thức bừng tỉnh, mới nhìn rõ gương mặt của Trần Việt. "Trần Việt." Cô đưa tay lên xoa gương mặt anh, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh. "Thật sự là anh sao? Thật sự là anh sao? Anh vẫn ổn sao? Là anh." Trần Việt giữ lấy tay cô hôn một cái. "Em nhìn kỹ xem." Mắt mũi đều ở đây, không phải anh thì sẽ là ai." Giang Nhung nhìn chằm chằm Trần Việt, nhìn anh một lúc lâu, cô mới xác định đây chính là Trần Việt, Trần Việt của cô vẫn rất ổn ở trước mặt cô. Tai nạn lúc nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi, anh vẫn sống tốt, vẫn nằm yên bình yên bên cạnh cô. Giang Nhung đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy tinh xảo của Trần Việt, vùi đầu vào trong lòng anh nỉ non, "Trần Việt, anh vẫn ở bên cạnh em, thật tốt." thời khắc này Giang Nhung ý thức sâu sắc được không có gì khiến cô an tâm hơn việc Trần Việt vẫn sống tốt chỉ cần anh sống tốt chỉ cần mọi thứ về anh đều tốt đẹp dù cho người ở bên cạnh anh không phải cô cô cũng cam lòng tuy rằng nhìn người phụ nữ khác ở bên anh cô sẽ rất đau lòng nhưng cảm giác đau lòng này tuyệt đối không sao được với sự mất mát vừa rồi trong giấc mơ Giang Nhung đừng sợ giấc mơ và hiện thực không giống nhau Trần Việt vỗ vào lưng cô nhẹ nhàng khuyên nhủ an ủi cô vâng em biết anh nhất định sẽ không có chuyện gì sang nhung nói rất nhỏ cô nói như vậy chỉ là để mình cô nghe có lẽ giấc mơ kia là một lời cảnh cáo cho cô nếu như cô không đành lòng rời khỏi anh chỉ nghĩ cho bản thân cô hoặc cô thật sự sẽ hoàn toàn mất đi trần việt sang nhung tiêu kinh hà không có chuyện gì rồi về hung thủ sát hại bác tiêu chúng ta đã nắm được kha khá, khá chứng cứ rất nhanh thôi có thể đưa hung thủ vào vòng pháp luật có lẽ giang nhung chưa đủ tin tưởng anh không tin anh có thể cứu tiêu kính hà ra không tin anh có thể tìm ra hung thủ sát hại bác tiêu cho nên cô mới không vui nghĩ ngợi lung tung tiêu kính hà không sao là tốt rồi chuyện hung thủ là ai anh không cần cha nữa chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi không phải không quan trọng mà là giang nhung không muốn trần việt mạo hiểm nhỡ như hung thủ bị ép quá trở nên lo lắng xuống tay với anh thì phải làm sao cô đã mất đi hai người thân thiết rồi dù cho thế nào cô cũng không thể để trần việt có một chút thương tổn đúng vậy những thứ khác cô không quan tâm cô chỉ cần trần việt vẫn ổn được rồi em bảo không điều tra thì không điều tra nữa để giang nhung không lo lắng trần việt nghe theo lời cô giang nhung nhìn vào mắt trần việt nói trần việt anh hứa với em anh nhất định phải bảo vệ thật tốt bản thân mình tuyệt đối Không được để kẻ khác thương tổn anh Cô bé ngốc Đừng suy nghĩ linh tinh nữa Không ai có thể thương tổn anh đâu Trần việt xoa đầu cô nhẹ giọng đáp Thế giới này trừ cô ra Không ai có thể thương tổn anh Dù sao thì anh cũng phải hứa với em Dù cho gặp phải chuyện gì Anh cũng không được nghĩ lung tung Trong nhà vẫn còn tiểu nhung nhung Em nói sai rồi Trong nhà vẫn còn nhung nhung lớn Và nhung nhung bé chờ anh Trần việt áp đầu cô vào ngực mình rồi nói Không còn sớm nữa, mong ngủ đi thôi. Em mà không ngủ, thì bà bố trong bụng cũng muốn ngủ rồi. Giang Nhung vùi đầu vào trong ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, vô cùng an tâm. Không lâu sau đó, cô liền từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn Giang Nhung ngủ rất yên ổn, lại nghĩ đến hôm nay cả nhà cô đều thấp thỏm. Trần Việt lấy điện thoại của cô, dùng vân tay của cô mở khóa. Ở mộng qua cảnh thành, ở một buổi tối, Trần Việt đưa hai mẹ con cô trở về nạc viên, Mộng Khoa Cảnh Thành Giống một căn nhà hơn Nhưng độ an toàn không cao Bây giờ xảy ra nhiều chuyện Trần Việt vẫn không dám đặt hai mẹ con cô vào nguy hiểm Sau khi trở về nạc viên Trần Việt lại đi làm Để Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung ở nhà Trần Tiểu Bích đang vận quay phim Lương Thu Ngân vẫn ở Mỹ Ngoài hai người họ Giang Nhung cũng không có người bạn nào khác Trong lòng có chuyện cũng không tìm thấy ai để tâm sự Nghĩ tới nghĩ lùi Cô vẫn gọi điện cho Lương Thu Ngân Giọng nói của Lương Thu Ngân qua điện thoại vô cùng vui vẻ Nhung Nhung nhớ tớ rồi sao Giang Nhung nói Đúng vậy nhớ cậu rồi Cậu không ở trong nước Tôi muốn tìm người đi mua sắm cùng cũng không có ai Rốt cuộc bao giờ cậu mới về Hóa ra tớ trong mắt cậu Chỉ là người đi mua sắm cùng thôi hả Giọng nói của Lương Thu Ngân Giống như là tức giận Nhưng cô chỉ đùa với Giang Nhung mà thôi Đúng vậy cậu trong mắt tớ Chỉ là người đi mua sắm cùng thôi Dù cho qua bao lâu rồi Hai người vẫn nói chuyện y như vậy Nếu như quá bình thường thì lại thành không quen Nói chuyện chính với cậu Vốn dĩ là cuối tháng này Tôi có thể trở về nước rồi Nhưng mấy ngày trước lãnh đạo của Tổng bộ Thịnh Thiên Lại thêm việc cho Trình Trí Dũng Khiến cho anh ấy phải tiếp tục Ở Mỹ làm việc Lương Thu Ngân thở dài nói Xem ra đợi Trình Trí Dũng xong việc Thì tớ cũng phải sinh em bé rồi Đến lúc đó lại phải mấy tháng nữa Mới có thể về nước Sang Nhung hay là khi nào tớ sang Mỹ thăm cậu Được thôi Cậu có thể đến Mỹ thăm tớ Tớ đương nhiên rất vui rồi Nhưng anh Trần nhà cậu chắc chắn không đồng ý cho cậu đi một mình rồi Trần Việt yêu thương Giang Nhung như thế nào Lương Thu Ngân đã tận mắt chứng kiến Thu Ngân Giang Nhung do dự Nhung Nhung sao thế Cậu có biết không Tớ thật sự vô cùng thích Trần Việt Thích vô cùng Hơn nữa cảm giác này Tớ cũng không biết bắt đầu từ bao giờ Tôi chỉ biết từ lúc đầu đồng ý gả cho anh ấy Tôi đã hạ quyết tâm Sẽ bên anh ấy cả đời Có vài lời Sang Nhung Không có dũng khí nói với Trần Việt Tâm sự với Lương Thu Ngân cũng tốt Nhung Nhung đương nhiên tôi biết Nhưng đột nhiên cậu nói những điều này để làm gì Sang Nhung từng bị người bên cạnh mình Đâm sau lưng Nếu như không phải Trần Việt có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn Sao cô lại đồng ý gả cho anh cơ chứ Cũng không có việc gì Chỉ là tâm trạng hoảng loạn muốn tìm người nói chuyện thôi nói lời trong lòng ra cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi Nhung Nhung không đi làm chỉ ở trong nhà có chút bí bách hay là cậu đưa tiền Nhung Nhung sang Mỹ với tớ đi tớ đảm bảo khiến cậu cười mỗi ngày Lương Thu Ngân liến thoáng nói dù cho gặp bao nhiêu chuyện Lương Thu Ngân vẫn là Lương Thu Ngân mà Giang Nhung quen lúc ban đầu một chút cũng không thay đổi được rồi nếu có cơ hội tớ nhất định sẽ đi Mỹ tìm cậu Mỹ là nơi Trần Việt sinh ra Giang Nhung muốn đi từ lâu rồi Nhưng lại không có cơ hội Nếu như ngày nào đó cô rời xa Trần Việt Cô chắc không có dũng khí ở lại Giang Bắc Vậy thì nên đi đâu Có thể đến nơi Trần Việt sinh ra Có thể là một cách khác Được bên cạnh anh cũng tốt Thu Ngân muộn rồi Em chưa ngủ qua làm gì thế Giọng của Trình Trí Dũng truyền tới từ đầu bên kia Giang Nhung mới nghĩ đến Múi giờ của Giang Bắc và Mỹ Lệch nhau giang bắc là buổi sáng new york mỹ đã là nửa đêm rồi cô nói thu ngân cậu mau đi nghỉ ngơi đi hôm nào lại gọi cho cậu xong nhung nhung vậy tớ ngủ trước nhé cậu cả ngày không có việc gì làm cũng đừng nghĩ nhiều có thời gian rảnh thì gọi điện cho tớ lương thu ngân nói rồi mới cúp điện thoại vừa mới cúp điện thoại điện thoại của giang nhung lại kêu lên người gọi điện đến là số điện thoại ngày hôm qua nhìn số điện thoại trên màn hình giang nhung cảm thấy như một bản án tử hình dành cho cô vậy. Đợi non xe vài lần, cô mới run dày nhấc máy. Điện thoại vừa nhận, người ở đầu bên kia đã trầm thấp hỏi. Bà Trần, việc ngày hôm qua, bà đã nghĩ xong chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 12 dương lịch. Ngày mai là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cũng chính là Tết Dương lịch. Buổi sáng hôm nay, trước khi đi ra ngoài, Trần Việt đã nói với Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung rằng, Buổi chiều anh sẽ nghỉ không đi làm, buổi trưa sẽ chạy về nhà ăn cơm với cô và Tiểu Nhung Nhung. Trần Việt vừa đi, Giang Nhung đã vội vàng lo liệu bữa trưa. Cô đã chuẩn bị hai món mà Trần Việt thích nhất, hai món Tiểu Nhung Nhung thích nhất, nhưng cô cũng không quên hỏi Tiểu Trạch, thành viên mới trong gia đình bọn họ thích ăn món gì. Sau khi cô bưng thức ăn đặt lên bàn, thời gian đến buổi trưa cũng không còn xa nữa. Giang Nhung nhìn đồng hồ, trở về phòng của mình thay một chiếc váy dài màu hạnh nhân váy được thiết kế sáng rộng cô liền tùy ý dùng một chiếc thắt lưng nhỏ buộc ở bên hông ngay lập tức lộ ra vòng eo thoan thả của cô mặc dù cô đang mang thai thế nhưng vẫn chưa tới ba tháng bụng vẫn chưa lộ ra vì vậy cô không nói thì sẽ không có ai biết cô đang có thai sang nhung không chỉ ăn mặc đẹp mà cô còn có ý định trang điểm nhẹ một chút cô muốn để cho trần việt nhìn thấy Dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình. Giang Nhung ngồi trước bàn trang điểm, cúi đầu tìm ra một bút kẻ lông mày từ trong ngăn kéo, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người khác đang ở trong gương. Cô nhìn Trần Việt ở trong gương, cười lung túng, "Sao anh về sớm thế? Em định làm gì vậy?" Ánh mắt của Trần Việt khi nhìn Giang Nhung ở trong gương tràn đầy dịu dàng. "Em muốn trang điểm nhẹ để xinh đẹp hơn một chút." Giang Nhung thật thà nói. Bởi vì cô muốn để lại vẻ xinh đẹp nhất trong lòng Trần Việt Trần Việt cúi đầu hôn cô Em không trang điểm càng đẹp hơn Làn da của Giang Nhung rất tốt Cộng thêm bây giờ cô đang mang thai Làn da càng mịn màng Giống như trứng gà vừa bác vỏ Trần Việt nói không trang điểm càng xinh đẹp hơn Điều này tuyệt đối phát ra từ nội tâm anh Em thật sự xinh đẹp sao Mặc kệ người khác nói cô trông như thế nào Cô cũng sẽ không để ý đến Cô chỉ muốn nghe lời khẳng định của Trần Việt em cảm thấy Tiểu Nhung Nhung nhà chúng ta xinh đẹp không? Đương nhiên rồi, Tiểu Nhung Nhung là do em sinh ra vậy em nói xem em có xinh đẹp hay không? Thật ra vẻ ngoài của Tiểu Nhung Nhung là do sự kết hợp ưu điểm trên người Trần Việt và Giang Nhung làm sao có thể không xinh đẹp được chứ? Giang Nhung cũng không thích tô tô chát chát lên mặt mình bây giờ Trần Việt đã trở về cô cũng không muốn trang điểm ngay trước mặt anh cô nói bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi Chúng ta đi ăn cơm thôi." Trần Việt gật đầu, nắm tay Giang Nhung cùng nhau đi xuống lầu. Giang Nhung tới giúp Hương Tú còn đang bận rộn trong phòng bếp, rồi tự tay bưng thức ăn ra. Lúc Trần Việt ăn, dường như cô muốn thu nhớ, kỹ dáng vẻ của anh vào trong tim, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, cô cũng không thể quên anh được. Sau bữa cơm trưa, Giang Nhung bảo Tiểu Trạch dẫn Tiểu Nhung Nhung đi chơi, còn Trần Việt thì ở lại. Trần Việt Em có chuyện muốn nói với anh Thật ra đúng lúc Anh cũng có chuyện muốn nói với em Ngày hôm nay hình như tâm trạng của Trần Việt rất tốt Từ lúc trở về nhà đến giờ Khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười Hay là để em nói trước đi Giang Nhung hít một hơi thật sâu Đôi môi hồng chậm rãi Nói ra từng câu từng chữ Trần Việt em mệt rồi Em thật sự rất mệt vẻ mặt của Trần Việt sừng sốt nhíu mày Em có ý gì Giang Nhung nói Trần Việt, chúng ta là xem mắt Gặp nhau rồi kết hôn Lúc xem mắt anh đã từng nói với em Anh không tin vào tình yêu Em nhớ không làm đúng không Trần Việt không nói gì Chỉ lặng lặng nhìn Sang Nhung Sang Nhung lại nói Anh không tin trên thế giới tồn tại một tình yêu thật sự Em cũng không tin trên thế giới này Có một tình yêu đích thực Vì vậy chúng ta đã kết hôn với nhau Cùng nhau trải qua cuộc sống Mà người khác cho là bình thường Trần Việt hơi hít mắt lại nhìn Giang Nhung Anh không nói chen vào Chờ đợi cô nói hết Để xem rốt cuộc cô muốn nói điều gì Giang Nhung tiếp tục nói Vì vậy cuộc hôn nhân của chúng ta Chỉ là vì muốn để cho người khác nhìn xem Trong cuộc hôn nhân của chúng ta Căn bản không có tình yêu Gân xanh trên trán Trần Việt đã giật giật Thế nhưng anh chỉ lại nhạt hỏi lại rốt cuộc em muốn nói điều gì Em muốn nói Em thật sự mệt mỏi rồi Đây không phải là cuộc hôn nhân mà em mong muốn. Em không muốn để cho bản thân phải giả vờ giống như mình đang sống rất hạnh phúc. Trần Việt, em đã chịu đủ rồi. Thật sự chịu đủ của hôn nhân không có tình yêu này rồi. Em muốn theo đuổi tình yêu mà em mong muốn. Theo đuổi cuộc hôn nhân mà em cần. Mà tất cả những thứ này anh đều không mang lại cho em. Vì vậy chúng ta ly hôn đi. Hai chữ ly hôn rất ngắn gọn cũng rất đơn giản. Thế nhưng Giang Nhung phải dùng hết tất cả sức lực Và dũng khí của mình Từ khi cô đồng ý Lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với Trần Việt Đến bây giờ đã trôi qua nhiều năm như vậy Thế nhưng cô chưa từng nghĩ tới Sẽ có một ngày Hai chữ ly hôn Lại được phát ra từ trong miệng của mình Ly hôn Trần Việt nhẹ nhàng lặp lại hai chữ này Giọng điệu của anh Nghe có vẻ rất nhẹ nhàng Giống như anh không hề bị ảnh hưởng gì Khi cô nói ly hôn với anh thế nhưng cơ thể bị kéo căng đã bán đứng anh vâng, Giang Nhung gật đầu nghe có vẻ là một chữ đơn giản thế nhưng anh lại không biết cô đã tốn bao nhiêu sức lực mới nói ra được em nghĩ kỹ rồi giọng điệu của Trần Việt vẫn bình tĩnh như vậy bình tĩnh giống như đang hỏi Giang Nhung thời tiết hôm nay như thế nào vâng, Giang Nhung gật đầu được, anh nói được, Trần Việt đã mở miệng đồng ý rồi Giang Nhung không nghĩ tới Trần Việt lại đồng ý một cách thoải mái như vậy Nghe giọng điệu của anh Giống như đã sớm mong đợi cô đưa ra ý kiến này rồi Giang Nhung lặng lẽ siết chặt nắm đấm Sau một hồi trải qua đấu tranh tâm lý kịch liệt Cô lại nói Tài sản của anh Em sẽ không lấy một đồng Ánh mắt của cô nhìn về phía Tiểu Nhung Nhung Đang chơi đùa rất vui vẻ với Miên Miên Ở phía xa xa kia Tiểu Nhung Nhung cũng thuộc về anh Em sẽ không tranh đoạt với anh Em chỉ cần đưa bé ở trong bụng em Trần Việt nhìn cô Dường như trên mặt còn nở một nụ cười nhạt Đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mở ra Vẫn nói ra một chữ rất đơn giản Được Ngược lại hai bên chúng ta đã đồng ý rồi Vậy buổi sáng ngày mai Chúng ta sẽ đi đến tòa án nhân dân để ký giấy Mỗi một chữ Giống như xé một miếng thịt trên người sang Nhung Thế nhưng mặc kệ cô đau đớn như thế nào Cô nhất định phải nói ra Bởi vì không cho ai cô đi con đường thứ hai Cô cũng thử tìm cho mình con đường thứ hai Thế nhưng cô không tìm được Vì vậy cô chỉ có thể đi theo con đường Mà người khác đã thiết kế cho mình Được Trần Việt nhìn cô Đôi môi mỏng hơi cong lên Cười rất ấm áp nho nhã Đây chính là nụ cười đẹp nhất của Trần Việt Mà Giang Nhung đã nhìn thấy trong nhiều năm qua Vậy em Cô Giang Vậy chúng ta ngày mai gặp lại Cô Giang Anh vừa gọi cô là cô Giang Cô vừa nói ra ly hôn Hai người vẫn chưa làm thủ tục ly hôn Vậy mà anh đã đổi giọng Gọi cô là cô Giang Rốt cuộc anh đã gấp gáp Không thể chờ đợi để chia tay với cô như thế nào Rõ ràng việc ly hôn này Là do cô mở miệng nói ra Thế nhưng khi cô nhìn thấy Trần Việt đồng ý một cách sảng khoái như vậy Không hề hỏi lại một câu nào Giang Nhung cảm thấy tim mình rất đau Bởi vì cô hiểu rõ Một khi Trần Việt đã buông tay cô ra Thì anh không còn thuộc về cô nữa Anh sẽ thuộc về một người phụ nữ khác Mà tên của người phụ nữ đó Không phải là Giang Nhung Không chỉ Trần Việt không thuộc về cô Mà Tiểu Nhung Nhung của bọn họ Cũng sẽ không thuộc về cô nữa Đợi sau khi cô rời đi Tiểu Nhung Nhung sẽ quên đi người mẹ này Cô bé cũng sẽ gọi người phụ nữ khác là mẹ Trần Việt đứng dậy Cô Giang Em còn muốn nói điều gì nữa không em Giang Nhung vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói thế nhưng cô không biết phải nói như thế nào cuối cùng cô không nói ra được một chữ Trần Việt mỉm cười cô Giang tôi còn có việc bận xin lỗi không thể tiếp được anh nói rất lễ phép lại khách khí giống như lúc trước Giang Nhung đã nhìn thấy anh đã đối xử với rất nhiều người không quen biết khách khí đến mức làm cho người khác cảm thấy không quen nói xong anh xoay người rời đi không hề liếc nhìn cô thêm nữa giống như anh không phải là Trần Việt đã từng đối xử với cô rất dịu dàng. Giang Nhung theo bản năng vươn tay ra, muốn nắm lấy tay anh, thế nhưng bàn tay vừa rỗi ra lại bị cô mạnh mẽ thu trở lại. Cô há miệng, trần, trần, bước chân của Trần Việt dừng lại, thế nhưng anh không quay đầu lại nhìn cô, mà lạnh lùng hỏi, còn có chuyện gì sao? Bóng lưng cao ngạo của anh giống như một tảng băng lạnh lẽo, Thậm chí anh còn không quay đầu lại nhìn cô, Giang Nhung chỉ cảm thấy trái tim mình nóng bỏng, của mình đang chảy dòng máu đỏ tươi. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình biểu hiện tốt một chút. Anh Trần hy vọng anh sớm tìm thấy người phụ nữ yêu thương anh. Hai chữ anh Trần này cũng được nói ra từ đôi môi ngọt ngào, giống như cánh hoa hồng kia. Thế nhưng nó đã không còn vẻ quyến luyến tình cảm sâu đậm của ngày trước. Nó giống như một sưng hô bình thường của một người xa lạ. Bàn tay đang thả lỏng ở bên người Trần Việt siết chặt lại, ánh mắt anh thâm trầm. Thế nhưng đến khi anh quay đầu nhìn lại, nhìn cô thì khuôn mặt đẹp đến mức người và thần đều với căm phẫn kia, chỉ còn lại ý cười lạnh lẽo, không còn vẻ nào khác. Anh cười nói, em là gì của tôi? Tôi, Giang Nhung lập tức nghẹn lời, đúng vậy, cô là gì của anh chứ? Bây giờ cô vẫn đang còn là vợ của anh, thế nhưng rất nhanh. Cô và anh sẽ không còn mối quan hệ gì nữa Chỉ cần ngày mai Hai người làm xong thủ tục ly hôn Cô và anh Sẽ chính thức trở thành người xa lạ Không còn bất kỳ mối quan hệ nào Sau này nếu có thể gặp lại Có thể lên tiếng chào hỏi nhau Hoặc cũng có thể nếu đi cùng người lạ Có nhìn thấy đối phương Cũng giả vờ như không nhìn thấy Cô Giang Em cứ yên tâm theo đuổi cuộc hôn nhân mà em mong muốn Theo đuổi hạnh phúc mà em cần Việc của tôi không cần em phải bận tâm trần việt ném ra một câu lạnh lùng như vậy rồi xoay người rời đi dáng người của anh cao lớn như vậy bước chân vẫn cứ mạnh mẽ tao nhã như vậy đẹp đến mức mỗi một bước chân của anh giống như một tác phẩm nghệ thuật chỉ là giang nhung không thể nào nhìn thấy trong giây phút khi anh xoay người lại nụ cười lạnh trên mặt anh đã biến mất ngay lập tức chỉ còn lại vẻ thâm trầm mà cô chưa từng nhìn thấy Cô chờ mắt nhìn anh đi lên lầu Nhìn anh biến mất trước mắt cô Những giọt nước mắt mà cô đã cố nén vào lúc nãy Bây giờ trút xuống giống như vỡ đê Không thể nào ngăn lại được Trần Việt Sau này trần Việt của cô sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa Cô cũng không thể tiếp tục nằm trong ngực Lắng nghe nhịp tim của anh nữa Cô cũng không còn cơ hội Để nghe thấy anh dùng giọng nói trầm thấp Vừa từ tính vừa gợi cảm nói với cô Sang nhung Có anh ở đây rồi Em đừng sợ Cô không còn cơ hội nữa Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc Mẹ rất buồn sao? Không biết từ lúc nào Tiểu Nhung Nhung đã đi đến bên cạnh Sang Nhung Ngước đôi mắt trong veo như nước Chớp chớp mắt nhìn mẹ mình Mẹ không khóc Chỉ là có một hạt cát bay vào mắt mẹ thôi Sang Nhung lau nước mắt Ngồi xuống nhẹ nhàng ôm Tiểu Nhung Nhung vào trong lòng mình Mẹ, Nhung Nhung không muốn mẹ đau lòng Tiểu Nhung Nhung giơ bàn tay nhỏ lên lau nước mắt cho mẹ Viền mắt của cô bé cũng đỏ hoe. bởi vì mẹ đau lòng bé cũng sẽ đau lòng sẽ muốn khóc cùng với mẹ Nhung Nhung mẹ thật sự không đau lòng chỉ là chỉ là sau này mẹ không thể nhìn thấy bà bối của mẹ mỗi ngày nữa rồi cô rất muốn dẫn Tiểu Nhung Nhung rời đi thế nhưng cô biết Tiểu Nhung Nhung là do một tay trần Việt nuôi nấng, sao cô có thể tàn nhẫn dẫn Tiểu Nhung Nhung đi được chứ mẹ ơi Tiểu Nhung Nhung kéo tay của Giang Nhung Miệng nhỏ mở ra Mẹ đừng khóc Nhung Nhung dẫn mẹ đi tìm ba Ở trong lòng Tiểu Nhung Nhung Ba chính là một siêu anh hùng Không có điều gì là ba không thể làm được Chắc chắn ba có thể giúp mẹ Nhung Nhung Ba con còn đang bận làm việc Chúng ta không nên đi làm phiền ba Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung lên Bế cô bé đi lên lầu trở về căn phòng màu hồng Của Tiểu Nhung Nhung Cô đặt Tiểu Nhung Nhung ngồi trước bàn trang điểm Nhung nhung, mẹ tết cho con một bím tóc xinh đẹp có được không? Vâng, tiểu nhung nhung gật đầu, bé biết mẹ muốn tết bím tóc đẹp cho mình, vì vậy bé lập tức nở nụ cười đồng ý. Nhung nhung, mẹ nói cho con nghe, con chính là bảo bối trong lòng mẹ, cho dù mẹ không thể ở bên cạnh con, thế nhưng mẹ rất yêu con. Sau này con phải nghe lời ba, lớn lên rồi phải thật hiếu thảo với ba, có biết không? Giang nhung vừa chải tóc cho tiểu nhung nhung vừa dặn dò. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không ở bên cạnh Nhung Nhung ạ? Tiểu Nhung Nhung không hiểu, chẳng lẽ mẹ lại muốn bay đi mất, phải đợi bé lớn lên rồi mới có thể nhìn thấy mẹ sao? Lúc trước người khác luôn nói bé là một đứa trẻ không có mẹ, không dễ gì mẹ mới trở về bên cạnh bé. Bé không hy vọng mẹ lại bay đi mất, bởi vì Sang Nhung nghẹn ngào không nói nên lời. Một lúc lâu, cô mới tìm được giọng nói của mình, bởi vì mẹ còn phải bận rộn, với một số công việc quan trọng. tiểu nhung nhung hơi đau lòng hỏi lại mẹ ơi việc quan trọng đó còn quan trọng hơn cả nhung nhung sao? không có công việc nào có thể quan trọng hơn bảo bối của cô cả. thế nhưng cô lại không biết nên nói bảo bối của mình như thế nào. sang nhung hít một hụt khí lạnh lại nói nhung nhung con nhìn xem bím tóc mẹ tết cho con có đẹp không? rất đẹp ạ. vậy sau này nếu nhung nhung muốn tết tóc đẹp như vậy thì bảo cho chị Phương giúp con nha. Ba ngày nay Giang Nhung đã kéo bảo mẫu Phương của Tiểu Nhung Nhung tới dặn dò rất nhiều chuyện, từ quần áo, ăn mặc đi lại của Tiểu Nhung Nhung, bất cứ thứ gì cần thiết thì cô đều can dặn. Mặc dù đối phương vẫn thường xuyên phụ trách những chuyện này, thế nhưng Giang Nhung vẫn dặn dò hết tất cả. Chỉ sợ lúc cô không có ở đây, Tiểu Nhung Nhung sẽ phải chịu oan ức. Nhung Nhung muốn mẹ tết tóc cho Nhung Nhung, bím tóc mẹ tết là đẹp nhất. Ở trong lòng Tiểu Nhung Nhung Cho dù mẹ giúp cô bé làm điều gì Cũng là điều tốt nhất Bộ quần áo mà mẹ tự tay mặc cho bé Cũng là bộ đẹp nhất Kem mà mẹ thoa cho con bé Cũng là loại thơm nhất Đương nhiên bím tóc mà mẹ tết cho bé Cũng là bím tóc đẹp nhất Nhung Nhung Sang Nhung đau lòng ôm Tiểu Nhung Nhung vào trong ngực Sao cô lại không muốn tết tóc cho Tiểu Nhung Nhung cả đời này chứ Cô muốn ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung Nhìn cô bé từ một cô gái nhỏ Dần dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp Cô muốn tự tay chuẩn bị Của hồi môn cho Tiểu Nhung Nhung Muốn đích thân cầm tay cô bé Trao cho người đàn ông Có thể chăm sóc cho Tiểu Nhung Nhung cả đời Cô đã nghĩ quá nhiều rồi Thế nhưng Giang Nhung lắc đầu Cô không thể suy nghĩ nữa Nếu không thì cô chắc chắn sẽ sụp đổ Mẹ Tiểu Nhung Nhung ở trong ngực của Giang Nhung ngẩng đầu lên Nhung Nhung cùng mẹ đi tìm ba Bé luôn cảm thấy ngày hôm nay mẹ rất kỳ lạ Thế nhưng bé lại không biết Là kỳ lạ ở điểm nào Vì vậy bé chỉ có thể nghĩ đến người có thể giúp đỡ mình Chỉ có là ba của bé thôi bà con đang bận Sang Nhung không có đủ can đảm Để đi đối mặt với Trần Việt Cô cũng không biết Nên đối mặt với Trần Việt như thế nào Cô sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trần Việt Trần Việt của ngày hôm nay Còn lạnh lùng hơn Những gì cô nhìn thấy anh ở lúc trước giống như anh đã xây dựng một bức tường ở xung quanh mình không ai có thể tới gần anh được Giang Nhung lại nói Nhung Nhung đi tìm anh Tiểu Trạch và em gái để chơi có được không Tiểu Nhung Nhung lắc đầu Không ạ, Nhung Nhung muốn ở cùng với mẹ Bé nhất định phải trông chừng mẹ phải nắm lấy mẹ thật chặt lần này bất kể là như thế nào bé cũng không thể để cho mẹ lại bay đi mất Được rồi vậy Nhung Nhung ngủ trưa cùng mẹ nha Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé Tiểu Nhung Nhung cũng rất hiểu chuyện suy cho cùng thì bé cũng chỉ là một đứa trẻ nằm ở bên cạnh mẹ một lát sau đã tiến vào giấc ngủ Tiểu Nhung Nhung đã ngủ rồi thế nhưng Giang Nhung lại tỉnh ngủ cô bước xuống giường tự tay dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của Tiểu Nhung Nhung sau đó sắp xếp phân loại quần áo treo vào trong tủ còn tỉ mỉ dán những tờ giấy nhỏ nói cho bà mẫu Biết làm thế nào để phối quần áo cho Tiểu Nhung Nhung mặc Mỗi đôi giày của Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung đều lau rất sạch sẽ Sau đó đặt ngay ngắn vào trong tủ giày Sau khi làm xong tất cả những điều này Giang Nhung lại đi tìm hương tú và bảo mẫu của Tiểu Nhung Nhung Một lần nữa Căn dặn những chuyện cần phải chú ý về Tiểu Nhung Nhung Sau khi căn dặn xong Cô lại đưa cho hương tú một cuốn sách nhỏ Mà cô đã cất kỹ rồi dặn dò Hương tú Những thứ này Đều là điều cấm kỵ trong ngày thường của Trần Việt Những món anh ấy dị ứng Cô tuyệt đối phải chú ý Đừng để cho anh ấy đụng vào những thứ này Bởi vì lúc trước Cô không biết Trần Việt bị dị ứng với hành tây Cô đã từng nấu món đó một lần Trần Việt cũng không nói Cuối cùng ở trong bệnh viện truyền nước biển cả một đêm Cho dù những điều chú ý này Những người giúp việc ở trong nhà Đều hiểu rõ Thế nhưng Giang Nhung vẫn không yên lòng Lo lắng có ai đó sẽ sơ ý bất cần Mợ chủ yếu của mợ là Nhớ tới hành vi ba ngày nay của mọi chủ Hương Tú luôn cảm thấy kỳ lạ Thế nhưng chuyện của cô ấy Bọn họ cũng không thể hỏi được Trần Việt không thích nói chuyện Sau này các cô nên thông cảm cho ấy một chút Cô nghĩ đến những năm gần đây Trần Việt chỉ nói nhiều hơn một chút Khi ở trước mặt mình Còn khi đứng trước mặt người khác Anh luôn lạnh lùng cao ngạo không ai dám tới gần Mọi chủ bọn đừng làm cho chúng tôi sợ Những lời này của Giang Nhung Đã làm cho Hương Tú cảm thấy rằng cô đang giao phó chuyện hậu sự cho bọn họ ừ vậy các cô làm gì làm trước đi bữa tối làm phiền các cô chuẩn bị trước cho trần việt tiểu trạch và tiểu nhung nhung là được rồi tôi không đói trên mặt sang nhung vẫn nở một nụ cười dịu dàng ấm áp không tìm ra được một chút sơ hở nào sau khi dặn dò xong cô lại đi lên lầu thế nhưng khi cô chỉ đi được vài bước đã cảm thấy bước chân có chút hẫng cô lại đi một bước nữa vẫn thấy hụt chân cô hơi lảo đảo suýt chút nữa đã ngã xuống đất rồi cô lập tức ổn định lại tinh thần lại lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại một chút vào những giây phút quan trọng như thế này cô không thể xảy ra việc gì ngoài ý muốn một chút cũng không được ngày mai cô còn phải đi tới tòa án nhân dân để làm thủ tục trước lúc đó cô tuyệt đối không thể có chuyện gì cô nhất định phải chống đỡ thêm một ngày nữa phải chống đỡ đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi trần việt sau đó cô sẽ không còn gặp lại anh nữa Có lẽ anh cũng không muốn gặp lại cô Dù sao thì cũng do cô Đã phản bội lại cuộc hôn nhân của bọn họ Ngày hôm nay Cô đưa ra ý kiến muốn ly hôn với anh Cô nói anh đã từng nói với cô Trên thế giới này Không có thứ gọi là tình yêu Cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ vì là muốn để cho người khác nhìn thấy Cuộc sống của bọn họ rất bình thường mà thôi Thật ra Anh còn nói với cô Bất kể là xảy ra chuyện gì Thì anh cũng không muốn dễ dàng đưa ra lời chia tay Những lời này, cô vẫn nhớ kỹ ở trong lòng, thế mà cô lại nói ra một cách dễ dàng như vậy. Giang Nhung hít một hơi thật sâu, vịn cầu thang đi lên lầu. Mỗi một bước đi, cô đều dừng lại một chút, bởi vì cô biết cô đi một lần sẽ ít đi một lượt. Ở xung quanh đây đều có hơi thở của hai người mà cô quan tâm nhất. Cô tham lam muốn hít hơi thở của bọn họ. Đi lên lầu, lúc Giang Nhung đi qua thư phòng của Trần Việt, cô không khỏi ngừng bước chân nhìn căn phòng chăm chú cửa phòng được đóng chặt cô cũng không biết ở phía sau cánh cửa trần việt đang bận rộn công việc gì anh đang bận chuẩn bị làm thỏa thuận ly hôn của bọn họ hay là đang bận công việc thế nhưng cô cũng không dám suy nghĩ nhiều cô sợ sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà mở cửa phòng ra cô mím môi lại cất bước đi tới khi đi qua căn phòng của bọn họ trong phòng vẫn không có gì thay đổi trong lúc ngơ ngác Hình như cô có thể nhìn thấy Trần Việt ngồi ở đó đọc báo trên chiếc ghế sofa mà ngày thường anh vẫn hay ngồi nghe thấy tiếng mở cửa của cô anh ngẩng đầu theo thói quen đẩy mắt kính trên sông mũi mỉm cười nhìn cô lại đây Giang Nhung vô thức đi về phía anh thế nhưng khi cô vừa cất bước Trần Việt đã biến mất Giang Nhung định thần nhìn lại trên ghế sofa không hề có người nào cả làm gì có Trần Việt chứ Giang Nhung cười tự diễu Cười đến mức nước mắt đong đầy hốc mắt Cô còn chưa rời xa anh Thế nhưng bộ dạng của cô Đã không thể sống nổi rồi Nếu như cô rời xa anh Cô có thể sống nổi không Trong lúc cô đang thất thần Thì điện thoại ở trong túi cô vang lên tiếng Giang Giang Giang Nhung cầm điện thoại lên nghe Người ở đầu bên kia hỏi Cô Giang chuyện như thế nào rồi Giang Nhung khẽ cười nói Ngày mai chúng tôi làm thủ tục ly hôn rồi Các người đã vừa lòng chưa nói xong cô trực tiếp cắt đứt điện thoại không muốn tiếp tục nghe thấy giọng nói kinh tởm này thế nhưng giang nhung tuyệt đối không ngờ rằng khi cô cúp điện thoại xoay người lại cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của trần việt đang đứng cách cô không xa ánh mắt sâu thẳm dưới mắt kính màu vàng đang nhìn chằm chằm cô ánh mắt quan sát đó giống như đang nhìn cô là một người hoàn toàn xa lạ với anh giang nhung sợ đến run tay điện thoại ở trong tay rơi xuống đất cũng may là sàn nhà được trải một tấm thảm rất dày cho nên điện thoại không bị bể. Giang Nhung không biết Trần Việt có nghe thấy cô nói chuyện điện thoại hay không vì vậy cô căng thẳng đến cả lăm sao sao sao anh Trần Việt di chuyển ánh mắt trở về phòng lấy một cuốn sách anh không hề nói gì lại lướt qua người Giang Nhung rời khỏi phòng anh xem cô là một vật trong suốt sao Giang Nhung hơi khó chịu đồng thời cũng thở vào nhẹ nhõm cũng may là anh không nghe thấy điều gì cả tối nay căn phòng này để lại cho em Trần Việt không hề quay đầu lại Chỉ bỏ lại một câu nói như vậy rồi đi Trong lòng Giang Nhung chưa sót đến mức Muốn cười lên Hóa ra anh thật sự không thể chờ đợi được nữa Muốn rời khỏi cô Buổi tối hôm đó nhạc viên được bao phủ bởi một làn sương mù Ngày trước trong phòng ăn sẽ tràn ngập tiếng cười Thế nhưng ngày hôm nay Lại rất yên tĩnh Trong phòng ăn chỉ có Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch Trần Việt và Giang Nhung Đều không có ở đây Trước đó Giang Nhung vẫn luôn bận rộn Đến khi bữa tối thì cô lại đi lên lầu, cố ý tránh Trần Việt, cô không muốn gặp mặt Trần Việt mà hai người lại không nói gì. Buổi chiều Trần Việt đi vào thư phòng rồi không thấy anh xuất hiện nữa, cũng không biết rốt cuộc anh đang bận hay anh đang làm chuyện gì khác. Buổi chiều, sau khi cô gặp mặt Trần Việt ở trong căn phòng thì không thấy anh xuất hiện thêm lần nữa. Anh vẫn quan tâm để lại căn phòng này cho Giang Nhung, đồng thời cũng không ngăn cản Giang Nhung tiếp xúc với Tiểu Nhung Nhung. Vì vậy tối hôm đó cô dẫn Tiểu Nhung Nhung ngủ cùng phòng với mình trong phòng ngủ chính Buổi chiều Tiểu Nhung Nhung đã ngủ một giấc rồi cho nên buổi tối cô bé vẫn chưa đi ngủ sớm Lôi kéo Giang Nhung hỏi đông hỏi tây cũng sắp hỏi đến 10 vạn câu hỏi vì sao rồi Mặc dù Tiểu Nhung Nhung hỏi rất nhiều vấn đề thế nhưng Giang Nhung không hề có một chút vẻ thiếu kiên nhẫn Tiểu Nhung Nhung hỏi cái gì thì cô sẽ dùng trái tim để trả lời Buổi tối hôm nay Là lần cuối cùng hai mẹ con bọn họ được ngủ cùng nhau Sau này cô sẽ không thể tiếp tục Ôm cơ thể bé nhỏ vô cùng mềm mại Của Tiểu Nhung Nhung để ngủ nữa Vì vậy cô rất quý trọng từng giây từng phút Khi ở cùng Tiểu Nhung Nhung Mẹ ơi Đến khi nào thì Nhung Nhung có thể trưởng thai ngạ Vấn đề này vẫn luôn là vấn đề Mà Tiểu Nhung Nhung quan tâm nhất Cho dù bí mắt đã sắp dính vào nhau rồi Thế nhưng cô bé vẫn không quên hỏi mẹ của mình Sang Nhung ôm cô bé Nhẹ nhàng nói chỉ cần mỗi ngày nhung nhung đều phải ăn thật nhiều cơm không kén ăn cân bằng dinh dưỡng vậy thì nhung nhung sẽ trưởng thành rất nhanh nhung nhung phải nhanh trưởng thành sau khi bé trưởng thành bé có thể đi tìm anh liệt sau đó có thể chăm sóc cha mẹ không để mẹ tiếp tục đau lòng khổ sở nữa ừ bá mối của mẹ sẽ lớn rất nhanh giang nhung nhìn thấy tiểu nhung nhung đã tiến vào giấc mơ đẹp cô xoa xoa hai má trắng mịn của tiểu nhung nhung lại tìm điện thoại đặt trên tù đầu giường chụp Tiểu Nhung Nhung một tấm hình. Mấy ngày nay, cô đã chụp Tiểu Nhung Nhung rất nhiều bức ảnh và một ít video. Sau này những lúc cô nhớ con gái, cô có thể lấy ra xem bất cứ lúc nào. Xem hết tất cả các bức ảnh trong điện thoại. Tấm cuối cùng là ảnh của Trần Việt. Đó là lúc anh đang ngủ vào buổi tối hôm trước. Cô đã lén chụp được. Trần Việt rất ít chụp ảnh. Vì vậy, trong điện thoại của Giang Nhung, không có một bức ảnh nào của anh. Đây là bức ảnh duy nhất Chỉ có điều vậy cũng còn may Chỉ ít là cô vẫn còn giữ lên một tấm Cũng không phải là không có Buổi tối hôm đó Giang Nhung không hề chợp mắt Một đêm dài đẳng đẵng. Thế nhưng đối với cô mà nói Nó lại trôi qua rất nhanh Cô hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút Như vậy thì mối quan hệ vợ chồng giữa cô và Trần Việt Cũng có thể duy trì thêm một lúc Thế nhưng Mọi thứ trên thế giới này chính là như vậy Vẫn luôn đi ngược lại những gì người khác mong muốn Bạn muốn nó trôi qua chậm một chút thì nó lại trôi qua rất nhanh. Một đêm thức trắng thế nhưng tinh thần của Giang Nhung lại rất tốt. Cô đã thức dậy từ rất sớm, tắm rửa thay một bộ quần áo thật đẹp, trang điểm thật xinh. Cô phải đi tới tòa án nhân dân để làm thủ tục ly hôn với Trần Việt. Lúc cô rời giường thì Tiểu Nhung Nhung vẫn chưa tỉnh dậy. Vì vậy cô liền căn dặn bảo mẫu. Để bảo mẫu trông chừng Tiểu Nhung Nhung, khi cô đi ra ngoài cửa thì gửi cho Trần Việt một tin nhắn. Anh Trần, tôi đi đến tòa án nhân dân trước Hy vọng anh có thời gian rảnh để đi tới đó Cảm ơn Một tin nhắn vừa lạnh lùng lại vừa khách sáo Lúc gửi đi giống như đá chìm xuống biển Trần Việt không nhắn lại cô Cũng không biết anh có nhìn thấy không Cũng không biết anh có đi tới đó không Giang Nhung cẩn thận cất điện thoại Đi bộ ra ngoài khu biệt thự Bắt một chiếc taxi Đi tới tòa án nhân dân Nếu như cô đã quyết định chia tay với Trần Việt Vậy thì không thể dùng đồ của anh Cũng không có lý do gì báo tài xế của anh lái xe đưa cô đi Ngày hôm qua cô đã nói với anh rồi Về tài sản của anh Cô sẽ không lấy một đồng Bởi vì từ chết đến nay Cô chưa từng làm điều gì vì anh Cô có mặt mũi gì để phân chia tài sản với anh chứ Cô cũng không cần Tiểu Nhung Nhung Không phải cô không cần Tiểu Nhung Nhung Mà là cô cảm thấy giữa hai người bọn họ Chắc chắn đều là người mà đối phương quan tâm nhất Cô chỉ là người đến sau Không có tư cách gì để cướp Tiểu Nhung Nhung trang Nhung Ngồi ở ghế phía sau xe taxi, nhẹ nhàng vút ve chiếc bụng bằng phẳng của mình. Để bé trong bụng chính là thứ duy nhất mà cô có thể mang đi. Cũng chính là thứ duy nhất mà Trần Việt để lại cho cô. Tòa án nhân dân Lúc Giang Nhung chạy đến tòa án nhân dân, bên đó vừa mới mở cửa bắt đầu làm việc. Cô nhìn xung quanh một vòng để tìm kiếm chỗ ngồi. Cô suy đoán Trần Việt đã bận rộn cả ngày như vậy, nói không chừng đến lúc anh có thời gian rảnh mới có thể chạy tới đây. Vì vậy cô phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa Thế nhưng Một lần nữa cô lại suy nghĩ sai Cô vừa đi tới đó không lâu Thì Trần Việt cũng tới Hôm nay Trần Việt vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng Kết hợp với quần tây đen Bất kể anh đi tới đâu Cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người Vì vậy khi Trần Việt đi tới đó Giang Nhung vẫn chưa nhìn thấy anh Thế nhưng tiếng ồn ào ở xung quanh Đã làm cho cô nhìn thấy Trần Việt Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trước mặt Trần Việt còn có hai người đàn ông Giang Nhung có quen biết một người trong số đó Đó chính là đường nghị Trợ lý đặc biệt mới của Trần Việt Người đàn ông còn lại Thì có khuôn mặt rất xa lạ Giang Nhung chưa từng gặp mặt bao giờ Trần Việt cũng nhìn thấy cô Chỉ có điều ánh mắt của anh Chỉ lướt qua người cô một chút Không hề dừng lại Anh trực tiếp đi về phía phòng khách quý Tim của Giang Nhung chưa sát thầm nghĩ Có phải Trần Việt cảm thấy Nếu anh nhìn cô thêm một chút Thì sẽ làm bẩn mắt anh Còn nếu anh nói thêm với cô một câu Thì sẽ làm bẩn miệng anh không Đường nghị và người đàn ông đó đi về phía Giang Nhung Đường nghị mỉm cười lịch sự Cô Giang Tôi là đường nghị trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc Trần Vị này chính là luật sư Hoàng Anh ta sẽ phụ trách bản thỏa thuận ly hôn Giữa cô và Tổng Giám Đốc Trần Không chỉ có Trần Việt thay đổi sưng hô gọi cô là cô Giang Mà ngay cả trợ lý cấp dưới của anh cũng thay đổi sưng hô Trong một đêm, cô từ thân phận bà Trần khôi phục lại thân phận thật sự của mình là cô Giang. Mặc dù trong lòng cô rất chua xót thế nhưng Giang Nhung vẫn mỉm cười lịch sự. Chào các anh! Luật sư Hoàng lấy ra một tập tài liệu đưa tới tay Giang Nhung, dùng thái độ rất nghiêm túc nói. Cô Giang, cô xem bản thỏa thuận ly hôn này trước. Sau khi xem xong, nếu không có vấn đề gì, vậy thì mời cô ghi tên lên bản thỏa thuận này. Giang Nhung nhận lấy bản thỏa thuận mở ra đọc nội dung trên bản thỏa thuận chỉ có mấy khoản mấy khoản phía trước đều là những điều mà hôm qua cô đã nói tới chỉ có một khoản cuối cùng mà cô không nói tới là Trần Việt đã tự thêm vào đại khái ý của Trần Việt chính là muốn cô mang đi tất cả mọi thứ thuộc về cô, bao gồm cả Tiểu Nhung Nhung ngay cả Tiểu Nhung Nhung mà Trần Việt cũng không cần sao hay là Giang Nhung dương mắt nhìn về phía Trần Việt thế nhưng Cô chỉ nhìn thấy một bức tường dày không hề nhìn thấy Trần Việt. Luật sư Hoàng hỏi cô Giang có ý kiến khác với bản thỏa thuận này sao? Giang Nhung lắc đầu theo bản năng. Luật sư Hoàng lại nói nếu như cô không có ý kiến gì khác vậy thì làm phiền cô Giang đi theo tôi tới phòng khách vip cùng ký tên với Tổng Giám Đốc Trần. Sau đó cô đã hoàn thành thủ tục ly hôn với Tổng Giám Đốc Trần rồi. À. Luật sư Hoàng Anh ấy thật sự không cần Tiểu Nhung Nhung sao Đây chính là điều Mà ngay cả nằm mơ Giang Nhung cũng không nghĩ đến Trần Việt thương yêu Tiểu Nhung Nhung như vậy Sao anh có thể không cần Tiểu Nhung Nhung chứ Cô Giang Nội dung trên bản thỏa thuận này Đều theo ý của Tổng Giám Đốc Trần Tôi nghĩ tôi đã viết rất rõ ràng rồi Luật sư Hoàng Đúng là một luật sư lạnh lùng Thái độ của anh ta cực kỳ lạnh nhạt Không muốn nói với Giang Nhung thêm một câu nào nữa Trợ lý đường Trần Việt thật sự không cần Tiểu Nhung Nhung sao? Giang Nhung vẫn chưa bằng lòng tin tưởng Cô ôm một tia hy vọng cuối cùng Nhìn về phía trợ lý đường nghị Cô Giang cô yên tâm Tổng giám đốc Trần Sẽ không thiếu cô một đồng tiền trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng của Tiểu Nhung Nhung Đây chính là câu trả lời Mà trợ lý đường cho Giang Nhung Cái gì? Tiền trợ cấp nuôi dưỡng Ai cần tiền trợ cấp của anh ta chứ? Giang Nhung tức giận quát Ngay lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh Cô tự có tay có chân Bản thân cô có thể kiếm tiền nuôi các con và chính mình Cô muốn hỏi Trần Việt rốt cuộc anh đang muốn gì Anh cho rằng Tiểu Nhung Nhung chính là một đồ vật sao Có thể mặc cho anh đã tới đã lui sao Cô để Tiểu Nhung Nhung cho anh nuôi nấng là vì Cô cho rằng tình cảm giữa anh với Tiểu Nhung Nhung Sẽ sâu đậm hơn cô Vậy mà anh lại bảo cô mang hết tất cả món đồ của cô đi Mà món đồ này còn là Tiểu Nhung Nhung Cô giang Chúng tôi cũng chỉ là truyền lại lời của Tổng Giám Đốc Trần nếu như có thắc mắc gì thì có thể đi hỏi anh ấy. Đường nghị khách khí nói. Giang Nhung nghe thấy đường nghị nói bảo cô đi tìm Trần Việt để hỏi cho rõ. Cô lại rút lui. Cô có thể hỏi Trần Việt được điều gì lại giống như lúc cô đưa lời đề nghị ly hôn sao. Ngay cả một câu hỏi tại sao anh cũng không hỏi. Chỉ sợ khi cô đi hỏi anh chỉ có thể nhận lấy một ánh mắt lạnh lùng của anh mà thôi. Người cô quý trọng nhất Đã để lại cho anh Thế nhưng anh căn bản là không cần Đã vậy thì cô cần Cô nuôi tiểu nhung nhung Giang nhung hít sâu một hơi rồi nói Luật sư Hoàng Không phải anh bảo tôi đến phòng khách vip Để ký tên với tổng giáo đốc Trần của các anh sao Còn không mau dẫn đường đi ly hôn là sao cô nói ra Trần Việt cũng đã đồng ý Không hề có một chút ý kiến phản đối nào Cô còn có điều gì mà không vừa lòng nữa Cô Giang Mời đi bên này luật sư Hoàng làm ra một động tác mời sau đó đi lên phía trước để dẫn đường cho Giang Nhung Giang Nhung vừa muốn cất bước đi theo bỗng dưng nghe thấy tiếng nói thầm của đường nghị ở bên tai mình bà Trần, tính cách của Tổng Giám Đốc Trần là như vậy đó nếu như hai người có cãi nhau cô chủ động nói mấy câu ngon ngọt với anh ấy chắc chắn sẽ không có chuyện gì mặc dù việc nhà của Tổng Giám Đốc không phải là chuyện bọn họ có thể xem xét thế nhưng nếu bọn họ không biết nguyên nhân sinh bệnh từ đâu thì Những ngày tháng sau này, rất có thể sẽ khó sống. Ngày hôm nay, Tổng Giám đốc Trần của bọn họ rất đáng sợ. Không phải là Tổng Giám đốc Trần tức giận thế nào, mà là hình như Tổng Giám đốc Trần lại trở về với bộ dạng lạnh lùng của mấy năm trước. Trên khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Tổng Giám đốc còn viết mấy chữ rất lớn. Đó chính là người sống chết đến gần. Tổng Giám đốc như vậy mới thật sự là đáng sợ. Ngay khi bọn họ không hiểu vì sao Tổng Giám đốc... Lại trở về như lúc trước chỉ sau một đêm Thì đột nhiên tổng giám đốc gọi luật sư đến Giúp anh ấy viết một bản thỏa thuận ly hôn Mọi người lập tức hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu rồi Chắc chắn vấn đề nằm ở trên người vợ của tổng giám đốc Trần Bọn họ Những người đi theo Trần Việt Có ai là không biết anh cưng chiều vợ như mạng của mình Nhưng đột nhiên lại nói ly hôn Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi Cảm ơn ý tốt của anh Giang Nhung nói tiếng cảm ơn rồi đi theo luật sư Hoàng. Trong phòng khách VIP, không chỉ có người phụ trách tới tiếp đón mà còn có cả phục vụ trà nước. Đúng là đãi ngộ ly hôn giữa người có tiền và người bình thường cũng không giống nhau. Trần Việt ngồi trên ghế sofa, ưu nhã gác hai chân lên, tay còn cầm một điếu thuốc. Lúc anh nhìn thấy Giang Nhung bước vào, cũng không có một sự thay đổi nào, nhưng anh đã tự giác dập tắt điếu thuốc còn hơn một nửa ở trong tay. Luật sư Hoàng nói, tổng giám đốc Trần bản thỏa thuận này cô Giang đã xem qua rồi cô ấy không có ý kiến gì bây giờ chỉ cần hai bên ký tên vào đây là có thể hoàn tất thủ tục ly hôn rồi không tôi có ý kiến tôi không cần tiền trợ cấp nuôi dưỡng của anh ấy Giang Nhung nhìn về phía Trần Việt thế nhưng Trần Việt không hề để ý đến cô luật sư Hoàng đưa một tập tài liệu đặt trước mặt Trần Việt lại đưa bút cho anh Trần Việt cầm bút nặng nề viết hai chữ dường như hai chữ Trần Việt anh được viết ra mỗi ngày Thế nhưng chưa có bao giờ giống như ngày hôm nay Anh dùng sức rất lớn Mạnh đến mức làm rách cả giấy Bởi vì mỗi một nét chữ Giống như một lưỡi dao đâm vào trái tim anh Nếu tay anh không dùng sức Anh chỉ sợ mình sẽ đau đến mức phải hét lên Cuối cùng hai chữ Trần Việt Cũng xuất hiện một cách đầy đủ trên bản thỏa thuận Giang Nhung nhìn thấy hai chữ Trần Việt Trên bản thỏa thuận Trái tim Giang Nhung lại run rẩy Thế nhưng cô lại mí môi nở nụ cười Cô có thể khẳng định một lần nữa Hóa ra Trần Việt thật sự không thể chờ đợi được nữa muốn đi hôn với cô Anh không hề do dự mà ký tên mình vào đó Lúc trước khi Giang Nhung nhìn thấy hai chữ Trần Việt này cô sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết Thế nhưng vào giờ phút này cô chỉ cảm thấy cực kỳ trói mắt Chỉ có điều cũng tốt Đây không phải là điều mà cô mong muốn hay sao Không phải đây chính là điều mà cô muốn nhìn thấy hay sao Giang Nhung nhận lấy cây bút màu đen của luật sư Hoàng ký tên của người vợ Cô cẩn thận viết từng nét tên Giang Nhung của mình Hai chữ này Lúc của bốn tuổi đã biết viết rồi biết trong hai mươi mấy năm qua Đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn Thế nhưng ngày hôm nay Chính là ngày cô không muốn viết nhất Nhưng cô không thể không viết ra được Viết hai chữ Giang Nhung Như vậy sau này bốn chữ Giang Nhung và Trần Việt Sẽ không còn xuất hiện cùng nhau nữa Cuối cùng hai chữ Giang Nhung Vô cùng ngay ngắn Và hai chữ Trần Việt rồng bay phụng múa ở bên dưới Đã tạo nên một sự tương phản rất rõ rệt. Lúc đó nhân viên cũng tuyên bố Ngày hôm nay Trần Việt và Giang Nhung Đã không còn là vợ chồng nữa Hai người cũng sẽ không còn bất cứ Mối quan hệ nào khác nữa Anh Trần, cô Giang Hai bên có tự nguyện ly hôn không Nhân viên xử lý vụ ly hôn của bọn họ Đặt câu hỏi theo thường lệ Giang Nhung vẫn còn nhớ Năm đó lúc cô lấy hết dũng khí kết hôn với Trần Việt Nhân viên đã giúp bọn họ Làm giấy đăng ký kết hôn Cũng hỏi một câu như vậy anh Trần, cô Giang hai người có tự nguyện kết hôn không ngày hôm đó ngày lúc Giang Nhung hơi do dự lần đầu tiên Trần Việt đã nắm chặt tay cô chính một hành động nhỏ của anh đã làm cho cô trở nên kiên định gật đầu đúng vậy, tôi tự nguyện ngày hôm đó nhân viên đã nắm con dấu lên tờ giấy kết hôn của bọn họ công nhận cuộc hôn nhân của hai người bọn họ là hợp pháp nhưng ngày hôm nay người nhân viên cũng làm một việc giống như vậy con dấu lên tờ giấy ly hôn của bọn họ, rồi tuyên bố mối quan hệ vợ chồng giữa hai người đã kết thúc kể từ đây. Từ nay về sau, cô có thể gả cho người khác, hoặc là anh cưới người khác cũng hoàn toàn hợp pháp, không ai có thể can thiệp đối phương. Khi con dấu được đóng xuống, Trần Việt đã đứng dậy rời đi, thậm chí anh không hề nói câu lịch sự chào tạm biệt với Giang Nhung. Tất cả những việc còn lại đều do trợ lý và luật sư của anh thay anh làm. Giang Nhung nắm chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn ở trong lòng bàn tay Sau này cô sẽ không còn mối quan hệ nào với Trần Việt nữa Thế nhưng chỉ ít cô vẫn còn một tờ giấy chứng nhận ly hôn có tên của anh Điều này chứng tỏ cô đã từng có quan hệ với anh Khi Giang Nhung cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn đi ra khỏi phòng Cô mới nhớ tới một điều Hôm nay là ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước Dưới tình huống bình thường Đáng lý ra các cơ quan chính phủ đều sẽ được nghỉ vào những ngày này Sau hôm nay, họ đã đi làm như thường vậy. Đến khi cô quay đầu lại, cánh cửa đã đề bảng nghỉ làm, bọn họ đã nghỉ rồi. Nói cách khác, ngày hôm nay có thể thuận lợi hoàn thành thủ tục ly hôn là do Trần Việt vận dụng mối quan hệ. Hóa ra Trần Việt thật sự còn nóng vội hơn cô rất nhiều, anh không thể chờ đợi thêm một ngày. Thôi, không nghĩ những việc kia nữa, dù sao thì Trần Việt đã làm thủ tục ly hôn như ý cô rồi. đến này nghĩ kỹ lại bao năm qua chỉ cần cô muốn Trần Việt đều sẽ đồng ý với cô lần ly hôn này cũng vậy cô đứng bên đường nhìn bầu trời thoáng đãng thế gian rộng lớn bỗng dưng cô không biết nên đi đâu nữa rồi trở về nhà nhưng nhà cô ở đâu cơ chứ cô đã không còn nhà nữa rồi sau khi kết hôn với Trần Việt đối với cô chỉ cần đã nơi có Trần Việt thì nơi đó chính là nhà giờ đây đã chia tay với Trần Việt rồi thì nhà cô ở đâu tương lai cô phải lấy nơi nào làm trốn nương thân con à mẹ có thể đưa con đi đâu được đây Giang nhung xoa bụng tự hỏi trong lòng hỏi con cũng chính là hỏi mình đúng rồi cô được quyền nuôi dưỡng tiểu nhung nhung cô phải về nọc viên đón tiểu nhung đi cùng tìm một căn nhà thuộc về họ mẹ Sang nhung đang nhớ về bé nhung của mình thì giọng nói nho nhỏ của tiểu nhung nhung vang lên đầu tiên cô còn tưởng là ảo giác mẹ gọi một tiếng không thấy mẹ trả lời tiểu nhung, nhung lại ngọt ngào gọi thêm một tiếng nữa đến khi thật sự thấy tiểu nhung, nhung bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt mình giang nhung trong phút chốc lấy lại được hết hy vọng đúng vậy không còn trần việt nhưng cô vẫn còn hai đứa con có tiểu nhung, nhung và đứa con trong bụng cùng với tiểu trạch đang theo sau tiểu nhung nhung sau lưng cô bé không chỉ có tiểu trạch còn có tiêu kính hà còn có miên miên trắng như quả cầu tuyết đang nằm gọn trong tay tiêu kính hà gâu gâu gâu miên miên cũng phát ra tiếng kêu đủ để gây sự chú ý cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình có anh trai, có các con còn có cả miên miên mất đi Trần Việt, Giang Nhung vẫn còn rất nhiều nhưng tại sao rõ ràng có nhiều thứ như vậy nhưng trong lòng cô vẫn trống rỗng giống như Trần Việt là mảnh ghép bị mất vậy không ai có thể bù đắp được Nhung Nhung muốn được mẹ ôm Tiểu Nhung Nhung chạy như bay tới Cô bé không hề biết là ba mẹ đã ly hôn rồi Hoặc cũng có lẽ Cô biết ba mẹ ly hôn rồi Nhưng không hề biết ly hôn có nghĩa là gì Trong lòng nó ba vẫn là ba Mẹ vẫn là mẹ Đơn giản vậy thôi Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung Hôn một cái lên má cô bé cười ấm áp Nhung Nhung May mà mẹ vẫn còn có con May mà Trần Việt không đòi quyền nuôi Nhung Nhung Vào lúc cô đáng thương sợ hãi nhất Cô vẫn còn nhung nhung ở bên cạnh Cho cô động lực và sức mạnh để đi tiếp Đi thôi Chúng ta về nhà Tiêu Kính Hà nói Anh đứng cách vài bước nhìn sang Nhung Dường như có lời muốn nói Cuối cùng lại chỉ nói ra câu đơn giản như vậy Anh cảm ơn anh sang Nhung nở nụ cười nói Cô phải thật lòng trả ơn Tiêu Kính Hà Sau khi nhận anh Anh luôn xuất hiện kịp thời Mỗi lúc cô cần Anh đều ở bên cạnh Anh xin lỗi Tiêu Kính Hà không hiểu sao lại nói ra ba chữ ấy Giang Nhung khựng lại đang yên lành sao anh lại xin lỗi em Tiêu Kính Hà không giải thích dẫn Giang Nhung và lũ trẻ đi lên chiếc xe anh dù thế nào cũng phải nói một tiếng xin lỗi với Giang Nhung là vì anh không điều tra kỹ nguyên nhân ba bị hại chết đem Trần Tướng Mơ Hồ nói cho Giang Nhung khiến cô hiểu nhầm Trần Việt khiến hai người ly hôn Hai ngày trước Trần Việt tìm đến anh ta Đưa chứng cứ, bọn họ tìm được Đưa cho anh Cho anh biết, có một kẻ gương mặt giống y hệt lục diên Đã bắt cóc ba Người đó đã bị sát hại rồi Hung thủ còn đeo mặt nạ Làm giả giống y hệt gương mặt của Trần Việt Trước khi bà mất Ông bà Trần Việt không phải thứ gì tốt đẹp Bảo anh cứ mẹ con Giang Nhung Chắc cũng là vì nhìn thấy gương mặt đó Hiểu nhầm là Trần Việt buồng cho anh tốt nghiệp khoa tâm lý học Làm bác sĩ tâm lý bao nhiêu năm như vậy tự mình có thể nhìn thấu người khác vậy mà khi chính mình gặp chuyện thì như thứ đồ chơi bị người ta lợi dụng may mắn là anh ngốc nhưng trần việt thì tỉnh táo trần việt sai người tìm ra được manh mối bắt được hung thủ cũng giúp anh kịp thời tỉnh ngộ để anh nhận ra trần việt bị oan để anh biết ai mới là hung thủ giết bà thật sự chỉ là giữa giang nhung và trần việt không thể cứu vãn được nữa trần việt sai người đưa tiểu nhung nhung tiểu trạch và miên miên cho anh Bảo anh rằng hai người ly hôn rồi Nghe được tin này tiêu Kính Hà mãi mà không dám tin Trần Việt sao có thể ly hôn với Giang Nhung Dễ dàng như vậy được Anh gọi điện tìm Trần Việt Trần Việt chỉ nói một câu Nhờ anh chăm sóc mẹ con bọn họ là được Những chuyện khác anh đừng lo Anh không muốn lo chuyện bao đồng Nhưng Giang Nhung là em gái anh Anh không thể không lo Nhưng cho dù anh nghe ngóng thế nào Cũng không nghe ra được tin tức gì cả sang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung Vừa ngồi lên xe tiêu kính hà, Đường Nghị đã chạy tới, đưa một cái túi cho Giang Nhung nói. Cô Giang, đây là bốn tấm vé máy bay và hộ chiếu của các cô. Visa đã làm xong rồi. Ba tiếng nữa, máy bay cất cánh. Giờ mọi người đến sân bay luôn thì sẽ kịp. Hộ chiếu, Visa, ba tiếng nữa bay. Giang Nhung nghe không hiểu gì. Cô còn chưa nghĩ xong nên phải đi đâu. Là thế này. Đường Nghị ho một tiếng. Học giám đốc của bọn họ nói to rõ ràng. không muốn nhìn thấy bọn họ ở Giang Bắc nữa, đưa bọn họ ra nước ngoài, đi càng xa càng tốt. Không muốn nhìn thấy họ ở Giang Bắc nữa. Trần Việt, người đàn ông này đúng là nhẫn tâm, chỉ là trước đây cô chưa từng nhìn thấy mặt này của anh. Giang Nhung cầm lấy vé máy bay, chịu nỗi đau như dao đâm vào tim, cố mỉm cười nói, "Trợ lý Đường, vậy phiền anh gửi lời cảm ơn đến giám đốc Trần giúp tôi." Dù sao đã đi hai con đường khác nhau, Sau này còn gặp lại cũng là người dưng Đi xa một chút Đời này không còn gặp lại cũng tốt Cô Giang cảm ơn sự phối hợp của cô Hành lý của cô đã được đưa đến sân bay rồi Từ nay về sau Nếu có cần gì Chỉ cần gọi điện cho tôi là được Đường nghị lịch sự nói Tuy Giang Nhung đã ly hôn Với giám đốc Trần của bọn họ rồi Giám đốc Trần cũng nói khó nghe như vậy Để cô cút khỏi tầm mắt của anh Giám đốc Trần của bọn họ Không phải là chưa từng muốn người khác cút Nhưng nếu thật sự muốn người ta cút Sao lại chuẩn bị visa Đưa hành lý cho người ta Trên vé máy bay viết địa điểm đến là New York, Mỹ Từ Giang Bắc bay thẳng đến Mỹ Chắc sẽ mất khoảng 16 tiếng Vài ngày trước Giang Nhung gọi điện cho Lương Thu Ngân Muốn đến Mỹ xem một chút Bây giờ visa khó làm như vậy Cũng đã làm được cho cô rồi Vé máy bay cũng chuẩn bị xong cả rồi Trần Việt trong lúc vô ý đã giúp được cô rất nhiều việc. Tiểu Kinh Hà lái xe, nhìn cô qua kính chiếu hậu lo lắng, "Sang Nhung, em không sao chứ?" Sang Nhung nhìn thì vẫn ổn, dường như việc ly hôn với Trần Việt chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô, cô càng như vậy, người khác càng lo lắng. "Em có thể làm sao được chứ?" Sang Nhung cười lại nói, "Anh, anh không muốn đến New York thì chỉ cần đưa bọn em đến sân bay là được. Em đang mang thai, đưa thêm một đứa trẻ và một chú chó." Em nói xem, sao anh dám để em đi một mình đến Mỹ? Tiểu Kính Hà lườm cô qua hương chiếu hậu, cũng không thèm để ý xem cô có nhìn anh không. Giang Nhung một tay ôm con cười nói, Tiểu Trạch và Nhung Nhung đều lớn rồi, bọn chúng sẽ không cản trở em nhiều đâu. Tiểu Trạch rất hiểu chuyện, tuy nhìn không lớn, nhưng rất biết quan tâm chăm sóc em gái. Mẹ, sau này con sẽ chăm sóc em gái thật tốt. Tiểu Trạch vỗ vỗ ngực giống như một anh hùng nhỏ. Cậu không biết mình phải đi đâu Dù sao thì ba sắp xếp cậu đi đâu Thì cậu đi đó Đi theo ba mẹ là được Ừ vậy sau này mẹ và em nhờ con nhé Giang Nhung xoa đầu tiểu trạch Trong đầu đã nghĩ Đến Mỹ thì phải để tiểu trạch đi học thế nào Đến đâu học Tiểu trạch sinh ra ở hoàn cảnh không tốt lắm Lúc nhỏ đã chịu khổ nhiều Đứa trẻ hơn 11 tuổi Cũng chưa được học tiếng Anh Không giống như tiểu nhung nhung của bọn họ Bởi vì người lớn trong nhà ở Mỹ lâu đến người làm trong nhà cũng là từ Mỹ về, mới 4 tuổi cũng đã thông thạo hai thứ tiếng, sau khi đến Mỹ không cần phải lo đến việc giao tiếp. Nhung Nhung cũng sẽ chăm sóc mẹ. Tiểu Nhung Nhung cũng nhìn tiểu Trạch không chịu thua nói, nhưng muốn so với tiểu Trạch. Được, có hai đứa chăm sóc mẹ, sau này mẹ được hưởng phúc rồi. Giang Nhung mí môi cười nhẹ. Mất đi một người rất đau khổ, nỗi đau ấy cô không thể tưởng tượng được, nhưng cô có rất nhiều Cô có tiểu nhung nhung và tiểu trạch con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng Nhưng không sao Có các con đi cùng Cô vẫn có thể sống tốt Thật sự có thể sống tốt sao Cô cười tự diễu Thủ tục ly hôn đã hoàn thành dễ dàng Cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa cô và Trần Việt Nhưng dấu vết người đàn ông ấy để lại trong cuộc đời cô Không thể nào mất đi Tình cảm dành cho Trần Việt Đã cắm sâu vào trong lòng cô Sự chú ý của Giang Nhung hoàn toàn đặt lên các con Không để ý đến đằng sau có một chiếc xe Đang theo sau họ Từ con đường trong thành phố Đến đường cao tốc đến sân bay Chiếc xe đó vẫn duy trì khoảng cách 100m Với xe của cô Lên cao tốc không lâu Lúc chiếc xe đó đang đi sát xe bọn họ Vài chiếc xe Việt xã quân dụng đuổi theo Mấy chiếc xe tăng tốc đuổi theo xe của Giang Nhung Sau khi mấy chiếc xe quân dụng lên cao tốc Đường cao tốc đóng lại Tạm thời không cho bất cứ xe nào ra vào Cho đến khi xe giang nhung đi xa, mấy chiếc xe quân dụng đó mới dừng lại. Đội trưởng, chiếc xe mục tiêu đã bị chặn lại xin hạ lệnh. Một người lái xe xin lệnh từ cấp trên. bọn họ không phải muốn gây sự sao? Vậy cứ đợi đi, để bọn họ biết người nào mới động vào được, còn kẻ nào thì không. Chiến niệm bắc cầm bộ đàm ra lệnh. Sau khi hạ lệnh, anh ta vứt bộ đàm sang một bên, tùy ý dựa vào lưng ghế. Tiểu tưởng, đi theo bà Trần. Vâng. Nhận được mệnh lệnh tài xế khởi động xe Chiến địa bắc Giờ mới nhìn sang bên cạnh Trần Việt cứ ngồi im không nói lời nào Có hơi tức giận nói Cậu nói này Minh Chí rốt cục cho muốn thế nào Muốn cậu điều động lính đặc trùng tới Là muốn hộ tống vợ cháu đến sân bay à Hôm nay anh phải ở quân khu bận việc Trần Việt gọi điện đến nhờ anh giúp Bảo điều lính đặc trùng tới Dùng đến quân đặc trùng Chắc chắn là có chuyện quan trọng Nó tưởng quân khu giang bắc là của nhà họ Trần à Chuyện nhỏ như vậy sao có thể động đến quân đoàn quan trọng nhất của anh Chiến niệm Bắc nó rất to làm cho chiếc xe bọn họ ngồi suýt nữa thì rung lên nhưng Trần Việt vẫn không động tĩnh gì ngồi yên lặng ánh mắt ẩn ý nhìn phía trước Nhờ cậu bảo vệ họ đến sân bay Cậu có ý kiến gì Trong xe kia là người Trần Việt coi trọng nhớ nhung nhất Người này đáng để anh dùng lực lượng lớn nhất để đi bảo vệ cho dù không cần tới Cậu đương nhiên có ý kiến Chiến niệm Bắc như gào lên Nhìn đi người gì vậy Nếu Trần Việt không phải là cháu anh Anh không đánh cho một trận mới lạ Nhưng nghĩ lại nếu Trần Việt không phải cháu anh Cũng không tìm đến nhờ anh giúp Chiến điểm Bắc không hài lòng Chỉ vì quân đoàn thì lớn Mà việc cần làm thì nhỏ Cháu có bảo cậu phát biểu ý kiến đâu Cậu đừng nói nữa Trần Việt lạnh nhạt nói Cái gì muốn cậu không nói nữa Chiến điểm Bắc sắp động tay chân Cậu có tin cháu đưa tiểu bích về Mỹ luôn không Lời uy hiếp này đủ để làm chiến niệm Bắc y miệng chiến niệm Bắc lườm Trần Việt dám uy hiếp anh lá gan lớn lắm đời này anh cũng chỉ bị Trần Việt uy hiếp thôi chiến niệm Bắc lại cầm máy bộ đàm sẵn sò nói đưa người vừa bị bắt về xử lý một trận bắt nạt không được Trần Việt thì bắt nạt người khác Minh trí cho nói gì đi hai người ly hôn lại còn chuyển đi muốn làm trò gì nghĩ lại chuyện này cũng kích thích đấy chứ chiến niệm Bắc nghĩ chị Vanh rể chắc chắn chưa biết Trần Việt không nói. Chiến niệm Bắc vỗ vai Trần Việt hưng phân nói. Theo lý mà nói, kết hôn rồi ly hôn nhanh chóng, chuyện này nên xảy ra với cậu chứ. Đời này cậu chưa gặp phải, mà cái người nhìn như không bao giờ làm chuyện đó, lại gặp phải. Trong mắt người khác, chiến điện Bắc là kiểu người yêu nhanh, ly hôn cũng nhanh, làm chuyện gì cũng không quan tâm quy tắc nọ kia. Không bàn bạc với người trong nhà, đã tìm một cô gái kết hôn chớp nhoáng. sau đó lại không thông qua người nhà đã ly hôn chuyện này thấy thế nào cũng thấy giống chuyện mà loại người như chiến địa bắc sẽ làm nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh nhưng tuân theo lề lối cũ như trần việt lại làm ra chuyện điên cuồng này không bàn bạc với người trong nhà đã tìm một cô gái kết hôn chớp nhoáng sau đó lại không thông qua người nhà đã ly hôn chuyện này thấy thế nào cũng thấy giống chuyện mà loại người như chiến địa bắc sẽ làm Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Người hôm mưa gọi gió trong giới kinh doanh Nhưng tuân theo lễ lối cũ như Trần Việt Lại làm ra chuyện điên cuồng này Tuy chiến địa Bắc cảm thấy người của mình Giống như sao châu mổ gà Nhưng anh ta không giận dữ Ngược lại rất tò mò muốn biết Rốt cuộc giữa vợ chồng Trần Việt Đã xảy ra chuyện gì rồi Trần Việt vẫn cứ lạnh lùng Ném ra hai chữ Giống như ông cậu thấy đấy Chúng cháu đã ly hôn rồi Không phải Giang nhung muốn ly hôn sao Vậy thì anh sẽ tác thành cho cô cô nói cô muốn đi tìm hạnh phúc mà cô muốn vậy thì anh sẽ buông tay để cô đi tìm chỉ cần những thứ cô muốn anh đều tác thành người chồng như anh cô còn chê bai không đạt tiêu chuẩn hay sao cháu đang tức giận trong ấn tượng của chiến địa Bắc anh ta rất ít khi thấy Trần Việt tức giận nói một cách chính xác hơn chính là lúc Trần Việt tức giận anh khống chế tâm trạng vô cùng tốt Từ trước tới giờ, chưa để cho người khác phát hiện. Trần Việt, đúng là cháu đang tức giận. Chiến niệm Bắc giống như phát hiện ra món đồ chơi hiếm lạ. Anh ta cảm thấy hôm nay bị giao châu mổ gà, nhưng có thể nhìn thấy Trần Việt tức giận cũng đáng. Trần Việt quay đầu lại, mạnh mẽ, nguyết anh ta một cái, mang theo 10 phần cảnh cáo. Chiến niệm Bắc, mau nghe điện thoại. Tôi là thiếu nữ xinh đẹp vô địch thiên hạ Trần Tiểu Bích. chiến niệm bắc đang lúc vui vẻ thì chuông điện thoại vô cùng không thích hợp vang lên vừa nghe tiếng chuông điện thoại này đã biết đó là cô nhóc nghịch ngợm trần tiểu bích kia gọi tới rồi nghe thấy giọng nói của trần tiểu bích trên khuôn mặt vẫn luôn cương nghị của chiến niệm bắc hiện lên vẻ dịu dàng anh nghe máy nói chuyện gì chiến niệm bắc em vừa mới nhận được tin nói anh của em đã ly hôn rồi điện thoại của anh em gọi không được anh thay em đi về xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Giọng nói lo lắng của Trần Tiểu Bích truyền ra từ trong điện thoại Quả thực đã ly hôn Không cần đến xem đâu Người trong cuộc ngồi yên ổn ở bên cạnh anh Anh cùng với người trong cuộc Cùng tiễn người còn lại đi đến sân bay Có thể nói Anh đã hoàn toàn tham dự vào chuyện này rồi Không cần phải đi xác nhận với ai nữa Chiến địa bắc Anh muốn chết có phải không Trần Tiểu Bích tức giận quát Còn mẹ nó Em bảo anh làm một chút chuyện thôi Sao anh lại chẳng chịu vậy chứ nếu không phải cô đang quay phim không đi được thì tự cô đã chạy tới nạc viên xác nhận tin tức này rồi sao có thể bảo người đàn ông xấu xa kia giúp cô làm chuyện này chứ trần tử bích một ngày không chừng chị em em lại ngứa ra rồi phải không cô nhóc này đúng là càng ngày càng hung dữ xem ra phải dạy dỗ đàng hoàng mới được chiến niệm bắc anh nhớ kỹ cho em rốt cuộc chúng ta ai là người ngứa ra còn chưa chắc đâu trần tử bích cúp điện thoại Cô gái nhỏ trước kia luôn mạnh mẽ suốt ngày cuốn lấy anh, thế mà lại dám cướp điện thoại trước. Chiến đệm Bắc tức đến độ muốn đập nát điện thoại, vừa rơi tay lên thì mới nhớ bên cạnh còn có người. Cháu trai lớn của nhà anh ta đúng là biết nhịn, nửa ngày không nói câu nào, cứ tiếp tục nín nhịn như vậy, anh thật sự lo lắng nó sẽ sinh bệnh mất. Trần Việt, cậu đây biết từ trước tới nay, cháu làm chuyện gì cũng có suy nghĩ của mình. Chỉ có điều cháu vẫn nên gọi điện thoại Nói với người nhà một tiếng đi Bà mẹ và em gái cháu Bọn họ đều là người thân của cháu Cháu không để ý đến cảm nhận của bọn họ Nhưng bọn họ sẽ lo lắng cho cháu Còn nữa, trên thế giới này Không chỉ có một mình Trần Việt cháu Nhà họ Trần cũng không phải có một mình cháu Có rất nhiều chuyện Cần buông tay thì buông tay Đừng để mình sống mệt mỏi như thế Cậu không biết tại sao hai cháu Lại ly hôn Nhưng cậu biết cháu không sẽ chịu gì Cậu tin Giang Nhung cũng không dễ chịu như cháu Hiếm thấy Chiến Điện Bắc Lại ra dáng làm thầy tâm lý một lần Nhưng Trần Việt vẫn là ngồi ngay ngắn Nhìn chằm chằm về phía trước Cũng không biết rốt cuộc anh Có nghe anh ta nói gì không Chiến Điện Bắc vỗ vai anh Trần Việt, người trong cuộc thường mơ hồ Người bên ngoài sáng suốt Tuy chuyện của cháu chỉ là chuyện của hai cháu Nhưng nếu cháu nói ra Có thể cậu sẽ giúp được gì cho cháu đấy Tuy kinh nghiệm yêu đương của anh không nhiều Tuổi đã lớn mà vẫn chưa kết hôn Nhưng mà anh đúng là không hiểu làm thế nào Để xử lý mối quan hệ vợ chồng Cho nên Nói một hồi chế điện bắc Tự nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại Chuyện giữa hai vợ chồng của Trần Việt Vẫn là để cho hai vợ chồng người ta Tự mình giải quyết thôi Mấy người bọn họ Trong đó bao gồm Trần Tiểu Bích Và ba mẹ của anh Bọn họ đều là muốn giúp đỡ Nhưng đúng là không giúp đỡ được gì Những năm gần đây Chuyện của Thịnh Thiên và nhà họ Trần Đều là do một mình Trần Việt phụ trách Cho dù là chuyện trong nhà Hay là chuyện của công ty Anh cũng đều là xử lý ngày ngắn rõ ràng Đang lúc nói chuyện Trần Tử Bích lại gọi điện thoại tới Chiến địa Bắc Có phải anh đang ở chỗ anh trai của em đúng không Chiến địa Bắc gật đầu Đúng vậy Trần Tử Bích bảo anh em nghe điện thoại Chiến địa Bắc nói Cô nhóc em làm việc của em đi đừng làm phiền người khác nữa trần tử bích em bảo anh đưa điện thoại cho anh của em chiến ở bắc liếc trần việt trần tử bích gọi điện thoại tới cháu có nghe không trần việt vẫn im lặng giống như một pho tượng không còn sự sống chiến ở bắc nhún vai nói nghe thấy chứ cậu ta căn bản không có tâm tư để ý đến em nếu em thật lòng muốn khuyên nhủ người khác thì hãy gọi điện thoại hỏi chị dâu của em đi trần tử bích quát Nếu em có thể liên lạc với chị dâu Thì em sẽ gọi điện cho tên khốn kiếp anh hay sao Chiến địa bác Còn mẹ nó Anh ăn xác đậu hũ lớn mà lớn lên à sau đầu của anh toàn là xác đậu hũ không vậy Chiến địa bác tức giận đến khóe mắt giật giật Lần này đổi đến lượt anh ta cúp điện thoại Xịt thích ăn đàn mà Trải qua sự cãi nhau ẩm ĩ của hai người Đột nhiên Trần Việt cảm thấy Giữa hai người cãi nhau ẩm ĩ Cũng là một chuyện tốt chứ không phải chuyện gì cũng giấu trong lòng không nói với người kia. mặc kệ xảy ra chuyện gì, thoải mái xả ra hết như vậy, hai người có thể cùng nhau giải quyết. cùng lúc đó, chiếc xe của tiêu kinh hà đã lái qua trạng thú phí đường cao tốc, nộp tiền ra khỏi đường cao tốc, xe của trần việt và chiến địa bắc theo sát phía sau, xuống khỏi cầu vượt phía trước chính là sân bay giang bắc. sân bay này từ lúc bắt đầu xây dựng cho tới nay, mỗi ngày đều có hành khách nườm nượp tới lui. Trần Việt cũng vô số lần đến sân bay này, không có lần nào là không hy vọng mau đến sân bay. Máy bay bay nhanh một chút, mau chóng đến thành phố tiếp theo. Chỉ có duy nhất hôm nay, thậm chí anh hy vọng đột nhiên thời tiết thay đổi hoặc là giám sát hàng không khiến cho chuyến bay của Giang Nhung bọn họ không thể bay đúng giờ. Vậy thì anh có thể ở bên cạnh cô lâu thêm một chút. Thậm chí anh còn ấu chỉ chờ mong, chờ mong Giang Nhung có thể nghĩ rõ ràng. có thể chạy trở về nó tranh biết chuyện cô bị người khác uy hiếp nghĩ đến đây trần việt cũng cảm thấy buồn cười cười mình đã đến lúc nào rồi mà còn trở nên ngây thơ ấu trĩ như vậy cho dù giang nhung có suy nghĩ đến việc nó tranh biết diệp diệp thâm uy hiếp cô vậy thì chắc chắn giang nhung sẽ không dễ dàng yêu cầu ly hôn nhiều năm như vậy cuối cùng cô vẫn không nhớ những lời anh đã nói với cô mặc kệ xảy ra chuyện gì Cũng đừng dễ dàng nói lời chia tay. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng đừng sợ vì có anh ở đây. Anh không chỉ nói qua với cô một lần, nhưng cô chưa bao giờ nhớ tới. Trần Việt đến rồi, cháu không xuống xe đi xem sao. Xe đã ngừng một lát, nhưng Trần Việt vẫn không có phản ứng. Lúc này chiến điện Bắc mới kêu anh. Trần Việt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy một tay giang nhung, nắm tay tiểu nhung nhung, Một tay nắm tay tiểu trạch cười vô cùng dịu dàng. Cô vừa mới trải qua chuyện ly hôn, nhưng trên mặt cô hoàn toàn nhìn không ra bất cứ tâm trạng mất mát gì. Trần Việt biết, không phải cô không buồn, chỉ là cô đã quen che giấu tâm trạng thật sự của mình. Người phụ nữ đáng chết này, anh rất muốn xông tới vác cô về nhà, mạnh mẽ dạy cô một phen, dụ cho cô mấy chậu nước lạnh để cho cô tỉnh táo lại. Có chuyện gì là không thể nói với anh, Cô nhất định phải dùng cách ly hôn để giải quyết vấn đề hay sao? Cô cho rằng ly hôn là có thể thoát khỏi anh sao? Đừng nói đời này, cho dù là đời sau, cô cũng đừng hỏng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Trần, Trần Việt không để ý đến anh ta. Anh rút điện thoại ra gọi đi. Những chuyện cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Không biết người ở đầu điện thoại bên kia nói cái gì. Nghe xong Trần Việt không trả lời đã cúp điện thoại. Sau đó anh quay đầu nói với Chiến địa Bắc. Cậu phụ trách đưa bọn họ lên máy bay an toàn Tài xế của cậu đưa cháu về Cậu Chiến địa Bắc chỉ vào mũi của mình Anh đường đường là quân đoàn trưởng của quân khu Giang Bắc Anh làm công việc tháp tùng này Từ bao giờ vậy Hơn nữa nhìn dáng vẻ này của Trần Việt Đúng là không cho anh cơ hội nói không Có điều quên đi Ai bảo anh là cậu út của Trần Việt chứ Chiến địa Bắc xuống xe Đóng sầm cửa xe Anh chỉnh lại quân trang trên người Đuổi theo đám người Giang Nhung Đồng thời Trần Việt cũng bảo tài xế lái xe rời đi Sang Nhung muốn bay Anh sẽ để cho cô bay một lúc Bay mệt rồi Cô sẽ biết nơi nào mới thật sự là bến cảng để cô cập bờ Ông Chiến điện Bắc đang muốn chào hỏi với bọn họ Thì Tiểu Nhung Nhung đã phát hiện anh trước Cục cương Nhung nhung Nghe nói con muốn đi nước Mỹ Ông đặc biệt đến tiễn con đây Chiến điện Bắc ôm Tiểu Nhung Nhung Xoa xoa khuôn mặt mập mập trắng trẻo của cô bé ông, nhung nhung đi chơi vài ngày, rất nhanh sẽ trở về thôi. những năm qua, mỗi năm tiểu nhung nhung đều sẽ đi mỹ chơi khoảng một tháng, vì vậy cô bé tưởng lần này cũng sẽ đi chơi khoảng một thời gian mới về. trước đây đều là ba dẫn cô bé đi chơi, lần này không có ba đi theo cô bé, cô bé hơi không quen, nhưng cũng may lần này có mẹ đi cùng. ừ, vậy cục cưng nhung nhung chơi cho vui vào, đợi sau khi con về, ông sẽ chuẩn bị tiệc tẩy trần cho con. Chiến đợi bác biết cũng không bạch trần Nên để lại những điều tốt đẹp Trong thế giới của trẻ thơ Vâng ông, chúng ta ngoéo tay nhé Ngéo tay rồi Ông sẽ giữ lời hứa Sẽ không vì thấy cô bé còn nhỏ Mà lừa gạt cô Được, ngoéo tay thì ngoéo tay Ở cùng với Tiểu Nhung Nhung Chế đợi bác từ trước tới giờ Là người không có tính kiên nhẫn Cũng trở nên vô cùng kiên nhẫn Tiểu, anh Chiến Cảm ơn anh đã đến tiễn chúng tôi sang nhung mở miệng vốn sĩ cô muốn gọi một tiếng ông cậu nhưng lại ý thức được cô đã không còn liên quan gì tới trần việt nữa rồi thế là cô đổi thành cách gọi bình thường chiến nợ bác nói đều là người trong nhà khách sáo gì chứ tuy rằng cháu đã ly hôn với trần việt cháu không phải là người của nhà họ trần nữa có điều cục cương nhung nhung mãi mãi là dòng máu của nhà họ trần đây là sự thật không ai có thể thay đổi được chiến nợ bác anh nó nhăng nói quậy gì ở chỗ này vậy? đời này chị dâu em vẫn mãi mãi là người của nhà ở trần chúng ta. đây cũng là sự thật, không ai có thể thay đổi được. trần từ bích hỏi thăm được tin tức, biết giang nhung đã đến sân bay, cô lập tức không ngừng chạy đến sân bay, cuối cùng cũng xem như kịp đến nơi trước khi bọn họ rời khỏi. ai biết vừa đến đã nghe thấy chiến địa bắc đang nói hương nói vượn ở đây, cô rất muốn đạp cho một phát lên đầu người đàn ông này, anh trai đầu gỗ kia của cô. làm việc kích động, anh ta ở bên cạnh không cố gắng khuyên nhủ, vậy mà lại còn ở bên cạnh thêm mắm sạm, muối, đây là người gì chứ? Hôm nay anh đã bỏ việc quân để chạy tới đây giúp đỡ, không nghĩ ngay cả một tiếng cảm ơn còn chưa nhận được, ngược lại còn bị hai anh em nhà họ Trần này luôn phiên oanh tạc. Trần Tử Bích ôm trầm lấy Giang Nhung, gấp lên độ sắp khóc lên. "Chị dâu, anh trai em là người cứng nhắc, chị đừng giận anh ấy nữa, chị dẫn cục cưng nhung nhung về nhà đi." có được không tiểu bích xin lỗi tiếng xin lỗi này của giang nhung không phải là nói xin lỗi vì cô không thể trở về cùng trần tiểu bích mà là cô thay ba cô tiêu viễn phong nói lời xin lỗi tuy rằng bị tổn thương nặng như vậy không phải một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ hết nhưng mà chuyện giang nhung làm được cũng chỉ có thế mà thôi cô vẫn muốn để lại một chút mặt mũi cho người ba đã chết của mình vì thế có một số lời cô cũng không muốn nói thẳng ra. Trần Tử Bích vội vã nói, "Chị dâu, chị nói xin lỗi gì với em thế? Chị không suy nghĩ cho chị thì chị cũng phải suy nghĩ cho Tiểu Nhung Nhung chứ. Con bé mới 14 tuổi, lẽ nào chị đành lòng sau này con bé sẽ không có ba sao?" "Chị dâu, chị biết đấy, anh trai của em vẫn là một kẻ đầu gỗ, từ nhỏ tới lớn cũng không biết nói những lời êm tai. Nếu như chị cứ đi như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn." "Chị dâu, Chị cũng là không nhìn thấy Năm đó sau khi chị mất tích Mấy năm này anh em đã sống thế nào Nếu như không có cục cưng nhung nhung Ở bên cạnh bầu bạn với anh ấy Có thể anh ấy đã không chịu đựng được rồi Giữa hai người đã trải qua Quá nhiều gian khổ Bây giờ tại sao lại muốn ly hôn chứ Chị dâu em xin chị đấy Em xin chị đấy Chị dẫn cục cưng nhung nhung trở về nhà với em đi có được không Nếu như chị có thể trở về Nhất định anh trai em sẽ rất vui Giang Nhung lắc đầu nói Tiểu Bích em đừng nói nữa Chị và anh của em là không thể nào đâu Trước hết đừng nói tới thái độ Đối với việc ly hôn của Trần Việt Cô là không thể trở về nữa rồi Chính là vì cô biết Trần Việt Đã trả giá quá nhiều vì cô Anh đỡ đạn cho cô Dẫn cô chạy thoát thân trên đảo không người Những chuyện này trong mấy ngày nay Cô ấy đều tỉ mỉ nghĩ tới Chính là vì cô quá rõ ràng Trần Việt đã trả giá quá nhiều vì cô Cô không hy vọng chuyện gì, anh cũng che trước mặt cô. Cô hy vọng mình có thể làm một ít chuyện cho anh. Nếu như cô ở lại bên cạnh anh, cô sẽ chỉ mang đến cho anh vô số tai họa, vì thế để tốt cho anh, cô chỉ có thể rời khỏi anh. Dù cho trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng chỉ cần anh khỏe mạnh, cô chỉ cần anh sống thật tốt. Bà mẹ chết bất ngờ, anh trai bị bắt, Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung đều đã chịu đựng những tổn thương khác nhau. Mỗi một người bọn họ đều là người thân của cô, mỗi một chuyện xảy ra đều có liên quan đến cô. Nếu cô nói cô không có liên quan gì với cái chết và tổn thương của bọn họ, ai sẽ tin đây? Nếu cô ở lại, cô không biết mình sẽ mang đến Trần Việt vận rủi đến thế nào nữa. Vì thế, cô rời đi là lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ đều tốt. Vì thế cô biết rõ những lời nói của cô sẽ tổn thương đến anh, nhưng vì tốt cho anh, cô vẫn sẽ làm như vậy. Đời này Cô mong cầu không nhiều Chỉ cầu cho Trần Việt sống tốt bọn trẻ sống tốt Đối với cô mà nói như vậy cũng đủ rồi Chị dâu Giang Nhung cắt ngang lời của Trần Tiểu Bích kiên định nói Tiểu Bích em đừng nói gì nữa Máy bay sắp cất cánh rồi Chị phải đi làm thủ tục qua khu vực kiểm tra an ninh đây Khuyên vào Giang Nhung không được Trần Tiểu Bích nhìn Tiêu Kính Hà vẫn không hé sang nói Tiêu Kính Hà Tại sao anh không nói câu nào hết vậy Chị ấy là em gái của anh đấy anh mau khuyên chị ấy đi, đừng rời khỏi anh trai em có được không? Từ Bích, cô cũng trở về đi." Tiểu Kính Hà trả lời như vậy, đây là chuyện giữa hai người Giang Nhung và Trần Việt, nếu hai người bọn họ không nghĩ thông suốt, ai khuyên cũng vô dụng. Anh ta quá rõ tính tình của Trần Việt và Giang Nhung, biết có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ tốn nước bọt, không bằng đừng nói gì cả. Mắt thấy khuyên nhủ không có tác dụng, Trần Từ Bích gấp đến độ nhảy dựng lên, quát chiến niệm Bắc. Chiến niệm Bắc em ra lệnh cho anh trói người lại, không cho phép bọn họ đi. Cô nghĩ chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian suy nghĩ kỹ càng, đợi cho vợ chồng bọn họ nghĩ thông suốt rồi sẽ không ly hôn nữa. Cô thật lòng hy vọng anh trai và chị dâu của mình ở bên nhau, thật lòng hy vọng tiểu Nhung Nhung lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Trong khoảng thời gian gần 3 năm, Giang Nhung không có ở đây. Cô là người rõ nhất Trần Việt đau khổ đến cỡ nào. Cô đã phát hiện rất nhiều lần, một mình anh trai ngồi trong phòng Không mở đèn cũng không nói chuyện Chỉ cần ngồi xuống là ngồi suốt đêm Giống như bị toàn bộ thế giới bỏ rơi Cô Út Nhung Nhung sẽ trở về mà Trần Tiểu Bích vừa tới Tiểu Nhung Nhung đã nhìn chằm chằm cô Nghe nói chuyện một hồi Xem như cô bé đã nghe hiểu rồi Hình như cô Út không muốn cô bé và mẹ đi Mỹ Cục cưng Nhung Nhung Nghe được tiếng của Nhung Nhung Trong lòng Trần Tiểu Bích đau xót Nhịn không được khóc lên Con đứa bé ngốc này cô bé còn nhỏ tuổi chắc chắn sẽ không hiểu gì cô bé không biết mẹ dẫn cô bé đi rồi thì có thể đi mãi mãi cũng không trở về nữa không biết ly hôn đối với một cặp vợ chồng là có ý nghĩa gì nếu như cô bé biết chắc chắn cô bé sẽ vô cùng đau khổ nhung nhung mới không ngóc đâu tiểu nhung nhung chảy miệng nhỏ hừ hừ cô bé cũng không muốn để ý tới cô út đâu chiến niệm bắc giao tiểu nhung nhung lại cho giang nhung nói một tiếng gặp lại Sau đó vác Trần Tử Bích lên Trần Tử Bích Một ngày em ăn rất nhiều sao Chiến địa Bắc còn mẹ nó Anh bỏ em xuống Trần Tử Bích vừa đá vừa nắm Giống như nổi điên mắng Anh là đồ khốn Rốt cuộc anh muốn làm gì Chiến địa Bắc Anh không muốn em lại tiếp tục làm ẩm mỹ ở đây Vốn sĩ Trần Tử Bích Đã gấp đến độ khí huyết chảy ngược Lúc này bị treo ngược trên vai của Chiến địa Bắc Đó mới chính là máu huyết chảy ngược rồi cô tức giận há miệng cắn lên vai của chiến địa bắc nhưng cơ bắp của người đàn ông khốn kiếp này quá cứng cô chẳng những không thể cắn đau anh ta ngược lại răng của cô ê ẩm cô lại vùng nắm tay lên đấm liên tục vào lưng của chiến địa bắc vừa đánh vừa quát có người bắt cóc cứ mạng với cứ mạng với tính tình của trần tử bích rất nóng này lúc này nổi giận đúng là vô cùng gây gớm chiến địa bắc sắp không vác nổi cô rồi anh giơ tay lên đánh vào mông Trần Tử Bích một cái. Trần Tử Bích, em câm miệng. Chiến Điện Bác, còn mẹ nó, anh đã đánh em, anh hãy đợi đấy. Thù ngày hôm nay bà cô đã nhớ kỹ rồi. Trần Tử Bích nổi nóng, vừa chửi vừa đánh. Cho dù thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này. Nào ngờ còn chưa chửi xong, cái bông nhỏ của cô đã bị đánh một phát nữa. Tên khốn kiếp thối tha Chiến Điện Bác này hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Anh thật sự là quyết tâm đánh cô. Khiến trần tuổi bích đau đến chảy nước mắt Trong nhái mắt lửa giận trong lòng trở thành nỗi tủi thân vô hạn Cô cắn chặt môi khóc không ra tiếng Chỉ cảm thấy mình mất sạch mặt mũi rồi Tốt xấu gì Cô cũng là một đại minh tinh Trong sân bay nhiều người như vậy Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cô Sau này cô có cần lăn lộn bên ngoài nữa không Các người nhìn xem Đó có phải là ngôi sao điện ảnh đang nổi polizit hay không Đúng vậy đúng vậy Chính là cô ấy Sao cô ta lại bị một người đàn ông Vác trên vai vậy Người đàn ông kia không phải là quân đoàn trưởng Của quân khu Giang Bắc hay sao Đúng là quân đoàn trưởng chiến đấy Mấy ngày trước tôi còn nhìn thấy anh ta Trên TV đấy Chẳng trách cô ấy có thể hoành hành bá đạo Ở giới giải trí Thì ra phía sau có một chỗ dựa như vậy Nếu là tôi tôi cũng có thể đi lại ngây ngang như vậy Đủ loại tiếng bàn tán vang lên Xung quanh bọn họ Chuyện Trần Tử Bích lo lắng cũng đã xảy ra rồi Cô tủ thân lại tàn nhẫn Béo người đàn ông thối ta này một cái Đều trách anh, đều là do anh ta Nếu sau này cô không tiếp tục lan lộn Được trong giới giải trí này nữa Chắc chắn cô sẽ nhét anh vào lò nướng Nướng lên ăn Đột nhiên chiến địa Bắc dừng bước quay đầu lại Ánh mắt sắc bén nhìn đám người qua đường Đang lại nhà kia Các người nhìn không sai Cô ấy chính là diễn viên đàn ảnh nổi tiếng hiện nay Vô Tôi chính là chiến địa Bắc quân đoàn trưởng Của quân khu Giang Bắc sau này cô ấy sẽ là vợ tôi tôi chính là chỗ dựa phía sau của cô ấy các người có bản lĩnh cũng đi tìm một chỗ dựa như vậy đi không có bản lĩnh thì đừng ở nơi này nói làm nhảm chiến niệm bắc tiêu sái thốt ra những lời này giống như chiến niệm bắc không có chuyện gì xảy ra cõng trần tử bích tiếp tục đi về phía lối ra của sân bay lần này chân tử bích cũng không vẫy đạp lung tung nữa mà là nhẹ nhàng áp mặt mình vào vai anh dịu dàng ngoan hiền Sống như một con mèo không còn móng vuốt Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Chiến địa Bắc sẽ tự hào tuyên bố Cô là vợ sắp cưới của anh Trước mặt nhiều người như vậy Vợ tương lai đó chính là trong lòng anh Có dự định cưới cô làm vợ Từ nhỏ đến lớn Cô đã theo đuổi người đàn ông này Cho tới nay đều là do cô chủ động Theo đuổi anh Đây là lần thứ nhất Cũng là một lần duy nhất Anh rõ ràng thừa nhận quan hệ giữa hai người bọn họ như vậy Giữa bạn họ không có mối quan hệ cậu và cháu ngoại gì cả vẻn vẹn chỉ là mối quan hệ Giữa một người đàn ông Và một người phụ nữ Hạnh phúc đơn giản đến quá đột ngột Khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ Nhưng lại khiến cho người ta không ngạc nhiên Tóm lại Trần Tử Bích cảm thấy Mình đang lâng lâng Cảm giác như mình sắp bay lên trời rồi Sau này khi cô lăn lộn trong giới giải trí Cô cũng có thể lớn tiếng nói với người khác rằng Tôi chính là có chỗ dựa Quân đoàn trưởng quân khu Giang Bắc chính là chỗ dựa lớn nhất của tôi. Ngẫm lại, thực sự là thoải mái, tất cả tức giận cũng đã tiêu tan, thậm chí cô đã quên mình đến sân bay để làm gì. Triển Điểm Bắc, anh sẽ hối hận chứ. Hối hận anh đã bày tỏ mối quan hệ của bọn họ trước mặt nhiều người như vậy, bảo vệ cô trước mắt nhiều người như vậy. Em nên bị đánh. Đánh cô, rồi cô sẽ trở nên thành thật hơn, anh mới sẽ không hối hận vì đánh cô đâu. nếu như không cho cô hai bàn tay phòng trừng cô nhóc nghịch ngợm này vẫn còn kêu loạn phát loạn vì vậy nó có lúc cô ngứa ra thiếu đòn mà chiến địa bắc còn mẹ nó anh đúng là một tên khốn kiếp trong nháy mắt sự ấm áp và cảm động lúc nãy của trần Tiểu bích khi nghe đến câu nói này của chiến địa bắc đã biến mất không còn chiến địa bắc trần tử bích anh cảnh cáo em đừng nổi điên nữa Đồ vô lại khốn kiếp ngu ngốc trần tử bích lại đưa tay ra giận dữ véo anh hai cái lúc này cô mới hả giận Giang Nhung nhìn Trần Tử Bích và Chiến Đệm Bác đi khỏi rất lâu sau mới thu hồi ánh mắt có thể Trần Tử Bích vẫn chưa nhìn ra lúc Chiến Đệm Bác nhìn cô trong mắt đều tràn ngập sự dịu dàng cũng đã từng có một người thường dùng ánh mắt như vậy nhìn cô cười và nói với cô rằng cô là vợ của anh nhưng sau này sẽ không còn nữa rồi cũng sẽ không bao giờ có nữa Giang Nhung không kìm được đưa tay lên vỗ về chỗ trái tim như thể trái tim bên trong thật sự đang cực kỳ đau đớn nhưng dù có đau đớn hơn đi chăng nữa thì con đường này cũng là do cô tự lựa chọn cho mình cho dù có gãy răng cũng phải nuốt vào mà bước tiếp sang Nhung hít sâu ngước gương mặt đã quen với việc che giấu tình cảm thật sự lên mỉm cười Anh, tiểu trạch nhung nhung chúng ta lên đường thôi lên đường bắt đầu cuộc sống mới Bắt đầu cuộc đời mới Cho dù cô biết rất rõ là không thể nào quên được người ấy Nhưng cô cũng không thể dừng lại Cô không phải ngừng tiến về phía trước Máy bay cất cánh đúng giờ Bay thẳng từ sang Bắc về New York, Mỹ Bên ngoài bãi cất cánh không xa Có một chiếc xe Bentley có rèm che màu xám bạc Trong xe có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng Trong tay anh đang cầm một điếu thuốc Toàn thuốc từ từ bốc cháy Đốt tới tận đầu ngón tay của anh Nhưng anh cũng không cảm thấy được sự đau đớn. Thân thể anh vẫn không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt nhìn về phía xa, nhìn chiếc máy bay kia cất cánh khỏi mặt đất, nhìn nó càng lúc càng bay cao, bay xa hơn. Tấm lòng anh dường như cũng bay đi theo bọn họ, cho nên anh không hề cảm nhận được sự đau đớn khi tàn thuốc làm bỏng tay. Máy bay đã bay lên bầu trời xanh, biến mất khỏi tầm mắt của anh hồi lâu, nhưng anh vẫn không hề thu hồi ánh mắt. Dường như trên không Có người đang mỉm cười với anh Đó chính là vợ và con anh Là những người anh thương yêu Mà tuyệt đối không thể để mất đi Trong cuộc đời anh Giọng nói êm ái của Tiểu Nhung Nhung Vẫn còn vang lên bên tai anh Nghe mà khiến lòng người ấm áp Yếu lòng như vậy Sáng sớm hôm nay trước khi ra khỏi cửa Anh còn kéo tay Tiểu Nhung Nhung Nói với cô bé Nhung Nhung mẹ phải dẫn các em trai em gái Đến Mỹ sống Nhung Nhung đi cùng mẹ có được không Bà không đi cùng sao Tiểu Nhung Nhung chiếc đôi mắt to trong veo như nước ấy Nhìn anh tràn đầy mong đợi Anh nhìn ra được là Tiểu Nhung Nhung Cực kỳ hy vọng Anh cũng cùng bọn họ đi Mỹ Ba còn trước việc cần phải làm Cho nên hôm nay không đi cùng mọi người được Chờ ba làm xong việc Thì sẽ đi tìm mọi người Nhung Nhung đi trước Ở bên mẹ không được để mẹ đau lòng buồn bã đó Còn có biết không Lúc đó anh đã nói với cô bé như vậy Nhưng bé cưng của anh rất hiểu chuyện gật đầu Ba Nhung Nhung sẽ ngoan ngoãn nghe lời Đi cùng mẹ và em trai em gái Con sẽ không để mẹ phải đau lòng buồn bã Nhung Nhung sẽ cùng mẹ chờ ba Ngoan Lúc đó anh ôm bé cưng của anh thật chặt Bé xong lại ôm Hôn lấy hôn để lên gương mặt trẻ con mập mạp trắng trẻo của cô bé Đứa nhỏ kia cũng rất hiểu chuyện Hôn thành hai vệt nước miếng trên mặt anh Môi của cô bé rất mềm ấm ấm Dù chuyện đã trôi qua hơn nửa ngày Nhưng dường như anh vẫn còn có thể cảm nhận được Nhiệt độ mà cô bé để lại trên mặt mình Trần Việt không nhịn được Đưa tay sờ má Sờ vào chỗ mà sáng nay Tiểu Nhung Nhung đã hôn anh Anh thương yêu Tiểu Nhung Nhung như vậy Đó là bởi vì Tiểu Nhung Nhung Là con gái của anh và Giang Nhung Tiểu Nhung Nhung là đứa nhỏ Đã ở bên anh Cùng anh vượt qua những ngày tháng Mà anh tưởng chừng như mình Không thể chống đỡ được nữa Sao anh có thể không thương không yêu cô bé được Tổng giám đốc Trần Trần Việt chờ ở đây bao lâu Thì Lục Xuyên cũng đã đứng ở bên ngoài Xe chở bấy lâu Đã đến lúc anh ta phải đánh thức Tổng giám đốc của bọn họ rồi Nếu cứ để anh tiếp tục như vậy Thì trời cũng tối mắt Sao có thể đi xử lý mấy kẻ tiểu nhân đó Trở về thôi Trần Việt nhẹ nhàng nói hai từ Rồi thu hồi ánh mắt Nhắm mắt lại dựa vào ghế ngồi Trong đầu rất lâu vẫn trống rỗng Trước đây anh thường nghe người ta nói Làm tổn thương kẻ địch một nghìn thì tự tổn thương mình ba trăm anh và gia nhung ly hôn không phải là như vậy sao gia nhung đau lòng anh sao lại không đau chứ trái tim của anh cũng là xác thịt sẽ đau sẽ đổ máu anh thẳng thắn đồng ý ly hôn với cô như vậy đơn giản là vì anh vẫn nhớ lời hứa của mình anh sẽ không ép cô làm bất cứ chuyện gì cho nên cô muốn bay đi thì anh sẽ để cô bay chỉ là khi cô bay đi rồi thì lòng anh cũng trống rỗng tổng giám đốc trần Diệp Dược Thâm sai người gửi video cho bà chủ. Chúng tôi đã xác nhận rồi. Kẻ mang mặt nạ ra người đó với người Tiêu Lão thấy là cùng một người. Lục Diên vừa lái xe vừa tận hết trách nhiệm báo cáo tình hình lại cho ông chủ. Anh ta nói xong, không thấy Trần Việt trả lời, thì khẽ ngẩng đầu lặng lẽ liếc nhìn Trần Việt qua kính chiếu hậu, chỉ thấy Trần Việt nhẹ nhắm mắt lại, cũng không biết suy nghĩ của anh đã quay trở lại chưa. Nếu suy nghĩ của anh bay đi theo bà chủ. Thì chuyện từ nay về sau E là không quá khó để xử lý lại rồi Lục Diên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Nhưng trước mắt Vẫn chưa tìm được manh mối liên quan Đến hắn với vụ giết người này Nó cách khác Hắn rất có thể không phải là hung thủ giết người Bất kể hắn có phải là hung thủ hay không Người này không giữ lại So với chuyện giết người Thì chuyện khiến Trần Việt không thể tha thứ Chính là Diệp Diệp Thâm Lại dám tính kế lên Giang Nhung uy hiếp Giang Nhung rời khỏi anh, anh nhất định phải khiến loại người như vậy nếm thử cảm giác đau đớn như bị gọt xương, nỗi đau khi anh phải xa vợ con, không phải cứ nhận không như vậy. Trần Việt chỉ đạo Lục Diên xong, thì lại nhắm mắt lại nói đến khu vui chơi trên biển. Trần Việt vẫn luôn nhớ kỹ lần đầu tiên anh mời Giang Nhung ra ngoài ăn, sau khi ăn xong, cô gợi ý để anh cùng đi tản bộ với cô. Anh nhớ đêm hôm đó. Cô kéo anh chỉ vào vùng biển nhỏ bên ngoài rừng cây đước vội vàng thích thú nói rằng Cô muốn xây một khu vui chơi ở trên biển ở đó Không mở cửa cho người ngoài Để khi nào tâm trạng không tốt Thì một mình vào trong đó Nghe tiếng gió biển thổi, tiếng sóng biển Ngắm chim biển tự do bay lượn trên bầu trời Ngắm phong cảnh biển nơi đây Cô nói xong thì vẻ mặt ảm đạm Cô nói cho anh Đó là khu bảo hộ thiên nhiên Cho dù có tiền Nhưng nếu không được chính phủ phê duyệt Thì cũng không thể xây dựng được Cô chỉ nói vậy một lần Nhưng anh vẫn luôn nhớ kỹ Sau đó anh sai người bắt tay chuẩn bị Bỏ ra giá lớn Mới lấy được văn bản phê duyệt của chính phủ Anh tự mình thiết kế theo hình dáng Mà cô từng miêu tả trong tưởng tượng của cô Dẫu cho người xây một khu vui chơi trên biển Dành riêng cho cô Hôm qua Chính là ngày khu vui chơi trên biển đó được hoàn thành Tất cả thiết bị lắp đặt Đều đã vào đúng vị trí anh có thể đưa cô và con đến nhìn khu vui chơi trên biển trong mơ của bọn họ. Nhưng khi anh đang chuẩn bị nói cho cô tin tốt này thì cô lại nói ra hai chữ ly hôn ra trước. Ly hôn. Trần Việt không nhớ rõ khi anh nghe hai từ này từ miệng Giang Nhung nói ra, anh đã cảm thấy như thế nào. Có lẽ vì trong lòng quá đau, đau đến chết lặng cho nên lúc đó anh vẫn còn có thể giữ nụ cười tao nhã, có vẻ tỉnh táo nhìn cô. Giang Nhung vĩnh viễn sẽ không biết lúc anh nghe thấy cô nói chữ ly hôn trong lòng anh đã dâng lên sóng to gió lớn thế nào anh cũng sẽ không để cô biết có thể trong mắt Giang Nhung Trần Việt Anh chính là một người lạnh lùng vô tình không có chuyện gì có thể đánh ngã anh quả thật là trong công việc trong giới kinh doanh anh đứng ở chỗ cao nhất gần như không có ai là đối thủ của anh không có chuyện gì có thể đánh bại anh thế nhưng trước mặt Giang Nhung Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, anh cũng giống như rất nhiều người đàn ông khác. Trái tim cũng là xác thịt, biết đau, biết khó chịu, cũng sẽ động lòng trước một cô gái. Anh muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay, dùng thời gian cả đời để yêu thương cô. Trần Việt nghĩ đến điều này thì không khỏi im lặng cười nhạt. Sau đó anh che giấu tất cả tâm trạng dưới khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng ấy. Sân bay Giang Bắc, trong một phòng an ninh. Lúc này khi đang diễn ra một màn kịch chiến đấu gián điệp lớn, đương nhiên chắc chắn không thể thiếu nhân vật chính là chiến đại quân trưởng quân khu Giang Bắc, Trần Tiểu Bích và những người khác đến. Đến qua có lẽ không mươi thì cũng có 15 người. Chiến địa Bắc mặc quân trang đứng nghiêm thẳng tắp, ánh mắt lợi hại của anh ta nhìn hàng người phía trước từ trái sang phải, rồi lại nhìn từ phải sang trái. Mấy kẻ như các ngươi mà cũng dám đến sân bay cướp người kẻ sai khiến các người bị mù hả? Chiến quân trưởng... Chúng tôi không yếu. Thật sự không phải là bọn họ yếu, mà là đối thủ quá mạnh, cho nên bọn họ gần như vẫn chưa chiến đấu thì đã bị bắt rồi. Ai phái các người tới? Chiến địa Bắc cũng không có rảnh để bàn luận với bọn họ về chuyện rốt cuộc bọn họ có yếu hay không, dù sao sự thật cũng bày ra trước mắt rồi. Kẻ đại diện của đám người bị bắt lên tiếng. Không có ai phái chúng tôi tới, là tự chúng tôi tới. Người kia còn chưa nói xong, thì đã bị chiến địa Bắc tắt lệch mặt. còn mẹ nó mày ngu nhưng cũng đừng tưởng người khác cũng ngu như mày chứ thằng ngu kia mày tự tới đây sao có giỏi thì lại tự tới lần nữa xem chiến địa bắc tinh khí nóng này không những vậy trước giờ anh ta đều không phải là một người đàn ông không tuân theo nguyên tắc anh chưa bao giờ khách khí với những kẻ dám nói bậy trước mặt mình chỉ tát hắn một cái mà chưa đánh cho tàn phế luôn thì đã là nể mặt hắn lắm rồi không những vậy trần Tử bích còn ở bên cạnh khuyên chiến địa bắc anh bình tĩnh một chút đừng động một chút là đánh người mấy tên khốn kiếp này mỗi tên có một cái miệng nếu không nói thì cứ cắt lưỡi đi là được cô đang khuyên nhủ người khác đấy à rõ ràng chính là đang đổ thêm dầu vào lửa chiến địa bắc kéo đến trần tử bích đang sôi nổi hoạt bát ở trước mặt về phía sau nói thành thật kể rõ mọi chuyện nếu không ông đây sẽ khiến mày chết thế nào cũng không biết đâu trần tử bích ló từ sau chiến địa bắc ra phụ họa to gan Dám tính kế lên người chị dâu tôi, tôi nói cho các người biết, các người tốt nhất là khai hết mọi chuyện, nếu không đợi khi anh của tôi đến, thì các người không chịu nổi đâu. Trước đó không lâu, cô bị chiến địa Bắc vác ra sân bay, cô vốn còn tưởng anh sắp vác cô về, nằm ngờ chiến địa Bắc đưa cô đi tìm người, mượn cớ làm việc để vào sân bay từ lối cho nhân viên. Không chỉ có hai người được sắp xếp đi vào trong phi trường, mà còn có một đội thuộc hạ của chiến địa Bắc. Trần Tử Bích đang không hiểu bọn họ muốn làm gì, thì thuộc hạ của Chiến Địa Bắc đã tóm được những kẻ xấu ngụy trang thành hành khách muốn bắt Sang Nhung đi. Trần Tử Bích biết được những người này muốn tính kế lên chị dâu mình, thì tức giận đến đạp cho mỗi người kia một đạp. Gần đây thời gian của bên Chiến Địa Bắc, Trần Tử Bích đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn châm ngôn, có thể động thủ thì tuyệt đối không nói chuyện mà Chiến Địa Bắc đã dạy cho cô. Mấy kẻ đó tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. trao đổi ánh mắt với nhau, ánh mắt hơi lộ ra vẻ lo lắng, nhưng vẫn không nói gì. Mấy người này cắn chặt miệng, không muốn nói ra là ai đã sai khiến mình. Trần Tử Bích nóng này, rốt ruột đến mức lại muốn tiến lên đánh người. Cô đã nhảy ra la lên. Chiến đội Bắc, bọn chúng không nói có phải không? Anh ra bọn chúng cho em, em sẽ giết chết bọn chúng. Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Chiến đội Bắc cười lạnh, vẫy tay gọi thuộc hạ. Bọn chúng không nói thì đưa về quân khu Bất kể dùng cách nào Chiến địa Bắc đưa tay nhìn đồng hồ nói tiếp Trước 8 giờ tối Phải moi được chân tướng từ miệng bọn chúng Trước khi bắt được đám người này Trần Việt đã nói với chiến địa Bắc Ai có khả năng sẽ đến sân bay cướp người Thật ra bọn họ cũng đều biết Người điều khiển phía sau là ai Chẳng qua bọn họ Muốn bắt đám người này khai ra kẻ cầm đầu phía sau Để kẻ đó biết mùi vị bị phản bội Như vậy thì mới đủ Chiến địa Bắc Anh chắc chắn đám người đó Sẽ khai kẻ cầm đầu đằng sau sao Dù đám người đó bị đưa về Quân khu Giang Bắc Nhưng Trần Tử Bích vẫn có chút không yên tâm Chiến địa Bắc hào khí ngất trời nói trừ phi là người chết Không cho dù là người chết Thì chỉ cần vào địa bàn của anh Anh đây đều có thể khiến chúng mở miệng nói chuyện Người chết Cũng có thể mở miệng nói chuyện Trần Tử Bích bất mãn lườm anh Chiến địa Bắc em thấy anh Chém sáo có thể thổi bay cả châu đấy Chiến địa Bắc khoác tay trên vai Trần Tử Bích Trần Tử Bích Rất nhiều chuyện em không hiểu được đâu Sau này theo anh học hỏi nhiều vào Trần Tử Bích ôm lấy eo Chiến địa Bắc Vậy thì xin Chiến đại quân trưởng chỉ dạy nhiều hơn Chẳng qua trước khi dạy em Anh nói cho em biết Rốt cùng đã có chuyện gì xảy ra Với anh và chị dâu của em Chiến địa Bắc Yên tâm đi, bọn họ không sao đâu Nếu thật sự có chuyện thì anh trai em phải tốn nhiều công sức sắp xếp cho chị dâu em đi mỹ như vậy làm gì không sao bọn họ đã ly hôn rồi mà anh còn nói không sao trần tử bích nghe chiến nữ bắc nói thì nóng này vậy xin chiến đại quân trưởng nói cho em biết thế nào mới tính là có chuyện chiến nữ bắc đưa tay xuống ôm lấy eo cô nói ly hôn em tưởng là thật sự ly hôn sao trần tử bích vội la lên giấy ly hôn cũng nhận rồi vậy còn giả được sao chiến nữ bắc nhấn vào đầu trần tử bích buồn cho anh còn tưởng nha đầu em thông minh vừa đến thời khắc mấu chốt thì lại ngốc như heo vậy chiến đệm bác à nói cho tử tế không được mắng em trần tử bích đang nói thì bỗng nhiên đi hiểu ra chiến đệm bác ý của anh là bọn họ căn bản không hề ly hôn nhưng không thể nào chiến đệm bác cười nói tờ giấy ly hôn đó chỉ cần em muốn thì anh chàng em có thể chuẩn bị cho em một phòng chất đầy luôn trần tử bích kinh ngạc anh em làm giả giấy ly hôn sao chiến đệm bác hôm ấy tòa án nhân dân nghỉ anh trai em mượn chỗ của người ta tìm bừa một người làm giúp ngay cả dấu chạm nổi cũng là giả bọn họ không ly hôn thật sự là quá tốt trần tử bích kích động đến mức nhảy dựng lên ôm cổ chiến địa bắc hôn một cái lên mặt anh ta thật không ngờ anh trai em lại là người xảo hoạt như vậy chiến địa bắc giễu cợt thật không ngờ anh em xảo hoạt như vậy hồ ly cũng không xảo hoạt như anh của em đâu bình thường anh ta ít nói không phải là thật sự không biết gì cả, mà là đang buồn bực. Chiến Niệm Bắc nhớ tới vẻ mặt Trần Việt ăn sạch mình thì trong lòng cũng như bốc lửa, nhưng ai bảo Trần Việt lại là cháu trai của anh chứ, anh chỉ có thể nhịn. Ngược lại, em thấy anh trai đồ gỗ của em sau khi gặp lại chị dâu thì mới thay đổi. Trần Tiểu Bích đã leo lên người Chiến Niệm Bắc, nhưng dù thay đổi thế nào thì cũng đều không quan trọng, chỉ cần hai người bọn họ không thật sự ly hôn. thì tim em cũng có thể yên ổn trở về lồng ngực rồi. anh nói này trần tiểu bích, từ khi nào em lại có tấm lòng của người mẹ như vậy? trong ấn tượng của chiến niệm bắc, nhà đầu trần tiểu bích này tuyệt đối không phải là người hiểu chuyện như thế. cút đi. trần tiểu bích nhấc chân đạp anh một cái. hôm nay em còn có một cảnh phim phải quay, em đi trước đây. cô vừa mới cất bước, chiến niệm bắc kéo tay cô trở lại. anh nhìn cô, trong mắt đều là ánh nhìn dịu dàng. mà trước nay cô chưa từng thấy. Trần Tử Bích nhìn ánh mắt của anh, trái tim không thể kiềm chế ngày càng đập nhanh hơn. Thật là đáng chết. Tên đàn ông xấu xa này, anh cũng không phải không biết cô thích anh đến mức nào. Anh nhìn cô với ánh mắt thế này khiến cô chỉ hận không thể nhào vào anh, làm gì còn tâm trí mà đi quay chụp nữa. Trần Tử Bích nghĩ lung tung một hồi, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, mặt đã nóng lên. Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi, làm xong cô còn có thời gian trở về quay tiếp trần tử bích sắp xếp thời gian đi chúng ta đi đăng ký kết hôn trần tử bích đợi hồi lâu chiến địa bắc nói một câu như vậy chiến địa bắc con mẹ nó anh thế này là đang cầu hôn em đấy à người đàn ông này đúng là đang nằm mơ muốn dùng một câu như vậy để cô gà cho anh anh đi nằm mơ tiếp đi nhưng, nhưng trần tử bích thật sự muốn nhận lời khiến anh thích cô chiếm vị trí của bà chiến, đó không phải là điều mà cô vẫn luôn mong mỏi khát vọng sao? Hiện giờ chiến địa bắc đã lên tiếng rồi, cô có lý do gì để từ chối? Đương nhiên, cô không tìm được bất kỳ lý do gì để từ chối, cho nên đồng ý với anh, sau này dùng thân phận bà chiến để ở bên anh. Em đồng ý với anh." Trần Tử Bích còn chưa nói ra ba chữ đó thì lại nghe chiến địa bắc nói, "Anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi, đừng coi là thật." "Hả?" Trần Tiểu Bích đã thẳng về phía bộ vị trọng yếu của anh. Tâm trạng đang tốt thì lại bị tên khốn kiếp xấu xa này phá hỏng rồi. Chiến niệm bác né nhẹ sang một bên, tránh được cú đá của Trần Tiểu Bích. Thuận thế ôm cô vào lòng, điên cuồng hôn cô. Trần Tiểu Bích trợn to hai mắt, phát ra tiếng ô ô bất mãn, mở miệng cắn tên khốn kiếp xấu xa này một phát. Tại thành phố B, cửa lắp ánh sao. Một người đàn ông trung niên đi vào cửa lớn, không cần phục vụ dẫn đường. quen thuộc đi tới phòng vip của club ánh sao. ông ta nhìn cửa phòng, không gõ cửa mà đẩy vào luôn. cậu chủ, kế hoạch chuyển Giang Nhung đi ở Giang Bắc của chúng ta thất bại rồi. Diệp Diệc Thâm nghe lời của người đàn ông trung niên, bỗng Dương quay đầu, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. ông nói cái gì? người đàn ông trung niên kia vội vàng giải thích. trước đó tất cả đều xảy ra nhanh dự liệu, Giang Nhung và Trần Việt ly hôn. trần việt đưa hai mẹ con họ đi chúng tôi cũng đã theo sắp xếp của anh cho người đến chỗ xe của bọn họ thu hút sự chú ý của trần việt tất cả những chuyện này đều tiến hành theo dự đoán thế nhưng nói đến đây người đàn ông trung niên ngẩng đầu liếc nhìn diệp diệp thâm thấy sắc mặt của anh ta thâm trầm thì không dám nói tiếp nữa nhưng cái gì vẻ mặt và giọng điệu của diệp diệp thâm đã bình tĩnh hơn nhiều bây giờ vẫn còn nhiều thời gian chưa đến cuối cùng ai biết được là hưu chết về tay ai thế nhưng anh ta biết ai sốt ruột thì tỷ lệ thắng của người đó sẽ thấp hơn một chút cho nên anh ta phải bình tĩnh không thể để cho kẻ địch vẫn chưa đánh tới mà bản thân đã tự loạn trận tuyến người đàn ông trung niên nói nhưng chúng tôi không ngờ chiến địa bắc lại đến sân bay không những vậy còn điều một chi bộ đội đặc chủng đến mai phục trong phi trường toàn bộ đám người của chúng ta đều bị bắt không ai chạy thoát đám người Giang Nhung đã thuận lợi lên máy bay đi New York rồi. Chiến địa Bắc mang bộ đội đặc chủng đến bắt người của chúng ta rồi. Diệp Dược Thâm cười lạnh, xem ra trong lòng Trần Việt Giang Nhung còn quan trọng hơn rất nhiều. Theo như lời thuộc hạ của anh ta, những chuyện khác đều phát triển trong lòng bàn tay của anh ta. Chỉ không ngờ rằng Trần Việt lại để Chiến địa Bắc tự mình đi tiễn người, không những vậy còn điều một đội bộ đội đặc chủng đến trong quân giới. không có ai là không biết năng lực thực chiến cực mạnh của chiến địa bắc quân khu giang bắc tuyệt đối không ngờ rằng anh ta lại đưa bộ đội đặc chủng mạnh như vậy đến để bảo vệ một người phụ nữ chính là điều bọn họ không ngờ tới như vậy cũng có thể chứng minh trong lòng trần việt giang nhung còn quan trọng hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng rất nhiều diệp diệc thâm lại càng thêm chắc chắn giang nhung chính là vũ khí quan trọng nhất để anh ta đối phó với trần việt vũ khí quan trọng như vậy anh ta nhất định phải đoạt được bất kể phải trả giá thế nào người đàn ông trung niên thấy Diệp Diệp Thâm đã tỉnh táo hơn nhiều thì nói tiếp cậu chủ kế hoạch chặn người ở sân bay Giang Bắc thất bại tôi đã sai người ở bên New York chuẩn bị sẵn sàng rồi sao huyệt của thịnh thiên ở bên Mỹ mặc dù trụ sở chính của bọn chúng đã chuyển đến Giang Bắc người nhà họ Trần cũng trở về Giang Bắc định cư thế nhưng ông đừng quên thế lực của bọn chúng ở Mỹ tuyệt đối không yếu hơn ở Giang Bắc Đây chính là nguyên nhân, mặc dù Diệp Diệp Thâm biết rất rõ, Giang Bắc là nơi tập trung thế lực của hai nhà trần chiến, nhưng vẫn sai người đi chặn cướp Giang Nhung. Bởi vì anh ta biết, bắt Giang Nhung ở Giang Bắc hay New York đều khó như nhau, cho nên thay vì phải ra tay ở xa như vậy, thì không bằng bắt người ngay dưới mắt Trần Việt, cũng coi như là cho Trần Việt một bài học. Một khi Giang Nhung đến New York, thế lực của nhà họ Trần ở bên kia cũng rất mạnh, Diệp Diệp Thâm muốn cướp người cũng không dễ dàng Cậu chủ yên tâm Người bên kia mà chúng tôi chọn Đều là những thuộc hạ điêu luyện Bên kia không có quân đội của chiến địa Bắc bảo vệ Xem ra Trần Việt cũng không ngờ Chúng ta sẽ lại ra tay với bọn họ Chúng ta vẫn có thể khiến anh ta không kịp trở tay Không kịp trở tay Diệp Diệp Thâm ngắt lời Người đàn ông trung niên hơi tức giận Ông nghĩ đầu óc Trần Việt Cũng đơn giản như ông à Người đàn ông trung niên Cậu chủ tôi Diệp Diệp Thâm nói tiếp Bên dòng Bắc, Trần Việt để chiến địa Bắc Tự mình dẫn người đến tiễn bọn họ đi Bên Mỹ nhất định anh ta Cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi Là do thuộc hạ nghĩ quá đơn giản Bây giờ tôi sẽ sai người đi chuẩn bị Một ít nhân thủ Để bọn họ tìm cách cướp người Trước khi người của Trần Việt đón được Sang Nhung sao phó tất cả mọi chuyện Lại một lần nữa cho rõ ràng Tiếp theo chúng ta phải toàn lực ứng phó Với sự chuẩn bị của Trần Việt Người đàn ông kia quá khó đối phó rồi mọi chuyện cũng chưa hoàn toàn phát triển giống như những gì anh ta dự tính ngẫm lại đúng là nhức đầu chẳng qua ít nhất anh đã thắng được bước đầu tiên rồi Trần Việt không cho phép anh ta rời khỏi Giang Bắc thế nhưng anh ta đã dễ dàng rời khỏi rồi hiện nay anh đang ở thành phố B chính là nơi thế lực mà nhà họ diệp bọn họ lớn nhất 16 tiếng trên máy bay cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn tại sân bay New York lúc đó thời gian tại New York Là 3 giờ rưỡi chiều Thời tiết ở New York lạnh hơn rất nhiều So với Giang Bắc Vừa xuống máy bay thì đã bị gió lạnh bút ra Rội thẳng vào mặt Lạnh đến mức Giang Nhung phải dùng mình Nhưng cô không quan tâm bản thân mình Cô nhanh chóng giúp Tiểu Nhung Nhung Chỉnh lại áo lông và kéo khóa lên kỹ càng Rồi lại giúp Tiểu Trạch đội nón cẩn thận Tiểu Trạch, Nhung Nhung Chỗ này lạnh hơn rất nhiều So với Giang Bắc Chúng ta phải chú ý để không bị cảm lạnh Với lại nơi đây chúng ta đều xa lạ Nhớ phải nắm chặt tay mẹ nha Cẩn thận không được để bị lạc Mẹ ơi Nhung Nhung sẽ nghe lời Sẽ chăm sóc anh thật tốt Sẽ không chạy tùm luôn Mắt nhìn Tiểu Trạch Tiểu Nhung Nhung tranh nói trước phần của anh trai Nói xong cô bé còn nhìn Tiểu Trạch Với ánh mắt đắc ý Giống như muốn nói Em mới là con gái cưng của mẹ Muốn tranh giành với tôi Anh nằm mơ đi Tiểu Trạch há hốc miệng ngạc nhiên Nhưng không nói gì Dù sao thì những lời mật ngọt Đều đã bị em gái nói hết rồi Giang Nhung xoa đầu các con Ừ cả hai đều là con ngoan của mẹ Đi thôi chúng ta qua lấy hành lý với cậu Thực tế thì Giang Nhung cũng không biết rõ Hành lý của họ có những gì Đoán chừng chắc Trần Việt Đã cho người gói gọn hết tất cả đồ của cô Còn những thứ không đưa đi được Chắc anh cũng sẽ cho người xử lý Tiêu Kinh Hải lên tiếng nói Giang Nhung Anh đi lấy hành lý và đón miên miên em dẫn theo bọn nhỏ đến cửa A đợi anh là được rồi Sang Nhung gật đầu vậy cũng được Tiểu Trạch và Tiểu Nhung Nhung giờ cũng không giúp được gì còn cần phải có người trông chừng. Sang Nhung đi theo lấy hành lý thì cũng không khiêng được chẳng thà để mình tiêu kính hà đi lấy càng tiện hơn mẹ, Nhung Nhung muốn đi vệ sinh đột nhiên Tiểu Nhung Nhung lên tiếng anh, vậy để em đưa Nhung Nhung đi nhà vệ sinh anh trông chừng Tiểu Trạch giúp em Nói xong, cô giao tiểu Trạch cho Tiêu Kính Hà, rồi đưa Tiểu Nhung Nhung đi vào nhà vệ sinh gần nhất. Sân bay New York lưu lượng rất lớn, người cũng nhiều, gian vệ sinh này lại ở gần với khu lấy hành lý, cho nên người xếp hàng trong đó cũng nhiều. Giang Nhung dẫn theo Tiểu Nhung Nhung xếp ở sau cùng, lúc này phía sau lại có thêm hai người xếp sau họ. Vì người phía sau dồn sát quá, Giang Nhung đưa Tiểu Nhung Nhung bước lên trên hai bước, nhưng nào ngờ cô vừa chuyển động, người phía sau liền đẩy dồn sát lên. Người ta xếp hàng Đều có giữ khoảng cách lịch sự Nhưng mấy người này đã hai lần lấn sát Khiến cho Giang Nhung cảm thấy kỳ lạ Cô quay đầu lại liếc nhìn người phía sau Nhưng lại không phát hiện ra Có vấn đề gì khác thường Nhưng ngay khoảnh khắc Giang Nhung quay đầu lại Tay người phụ nữ như biết biến ảo thuật Đột nhiên có thêm một lưỡi rào sắc nhọn Tay người phụ nữ vừa đưa lên Hướng về phía Giang Nhung Như có ý muốn khống chế cô Nhưng không ngờ người phía sau đã nhanh tay hơn Người phụ nữ đó chưa kịp đụng đến Giang Nhung Thì bên hông đã bị một cây súng Chĩa vào Đáng chết Bà ta bực mình lầu bầu Và vừa phát hiện ra mục tiêu Nào ngờ đã bị kẻ khác bắt lại Người đó dùng sức đẩy hông bà ta ra hiệu Người phụ nữ đó cũng không dám làm càn Người cầm súng nói nhỏ bằng tiếng Anh bên tai Ngoan ngoãn đi theo tôi Nếu không hậu quả tự gánh Người phụ nữ không cam tâm liếc nhìn Giang Nhung Nhưng lại không thể làm gì được Rất nhanh Người cầm súng đã đưa người phụ nữ Muốn ra tay với Giang Nhung đi Trước khi đi cô ấy còn đá mắt ra hiệu Cho người đứng phía sau Giang Nhung Như ý muốn nói cô đưa người này đi trước Nhắn họ tiếp tục bảo vệ bà chủ Nhà vệ sinh có kẻ địch Thì ở khu hành lý cũng vậy Bất cứ chỗ nào Giang Nhung đến Đều có kẻ địch đợi cô ở đó Nhưng mà những người này Chưa kịp đụng đến một cọng tóc của Giang Nhung Thì đã bị bắt đi Thế cho nên Giang Nhung và mọi người Đều không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ từ lúc họ xuống máy bay cho đến khu đợi hành lý nhìn tưởng rằng bình yên không chuyện gì nhưng thực tế đã xảy ra rất nhiều chuyện đương nhiên là cô cũng sẽ không biết những việc này đều là do trần việt sắp xếp thay cho cô sau khi đi ra sân bay mới biết thật sự cái rét lạnh là gì mưa phùn và gió quất trong chốc lát cảm giác như vừa lạc vào một thế giới khác sang nhung vừa giúp tiểu nhung nhung đội nón vừa nói anh em chỉ nghe nói new york lạnh Nhưng không ngờ lại lạnh như vậy Hình như còn lạnh hơn so với kinh đô của chúng ta Em ở Giang Bắc quá lâu rồi Đã quen với khí hậu của Giang Bắc Đột nhiên đến nơi này đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh Tiêu Kinh Hà đưa miên miên cho Tiểu Nhung Nhung ôm Rồi anh nói tiếp Anh phụ trách đẩy hành lý Còn em phụ trách hai đứa nhỏ và miên Miên. Dạ Giang Nhung gật đầu nhìn xung quanh Chúng ta tìm khách sạn trước đi Không thể để bọn nhỏ bị lạnh được Giang Nhung cảm thấy khi đến một nơi xa lạ Tốt nhất nên để ý và làm quen Với môi trường xung quanh trước Những gì nên để ý nên cẩn thận đều phải chuẩn bị trước Như vậy mới có thể quyết định chỗ ở Và những thứ khác Tiêu Kính Hà kéo theo hai cái vài ly lớn Đi phía sau Giang Nhung và hai đứa nhỏ Mấy năm đại học của anh Đều ở mấy khu thành thị này Nên tính ra cũng có chút quen thuộc Chúng ta tìm khách sạn ở tạm Chuyện thuê phòng để anh xử lý Anh cũng có thể tìm bạn học cũ giúp đỡ hỗ trợ. Ngài Tiêu, cô Giang, tôi là tài xế đón mọi người đến chỗ ở. vừa lúc bọn họ đang lo thời tiết này khó gọi được xe, thì đột nhiên có tài xế xuất hiện. Xin lỗi, chúng tôi không có gọi xe. Bọn họ vừa mới đến đây, chưa gọi xe, cũng không có chỗ ở. Đột nhiên từ đâu xuất hiện người như vậy, Giang Nhung cảm thấy cô cần phải đề phòng sẽ tốt hơn. Lái xe nói, cô Giang, tôi là người do ngài đường sắp xếp, Chỗ ở cũng đã sắp xếp ổn thỏa Nếu cô không tin Cô có thể gọi điện thoại hỏi lại anh ta Ngài đường nào Giang Nhung không nhớ rõ Mình có quen người nào họ đường Lái xe tiếp tục nói Trợ lý đặc biệt của Trần Việt Ngài đường nghị Nhắc đến tên này Giang Nhung đã biết là ai Trợ lý đặc biệt của Trần Việt Trước giờ làm việc vẫn nhanh gọn như vậy Nhưng mà cô vẫn lắc đầu từ chối Cảm ơn ý tốt của anh Nhưng chúng tôi không cần Bản thân cô còn chút tiền tiết kiệm Cộng thêm danh tiếng thiết kế hiện nay của cô Lương bổng chắc cũng sẽ không thấp Cô hoàn toàn có thể dựa vào bàn tay của chính mình Để nuôi sống hai đứa nhỏ Không cần đến sự hỗ trợ của Trần Việt Nếu đã ly hôn Vậy thì phải phân chia rạch giỏi Không nên có chút liên quan gì nữa Đối với ai trong số họ đều không tốt Lên xe trước đi Trần Việt sắp xếp thì đã sao nào Em dẫn theo mấy đứa nhỏ Một chút bồi thường của anh ta Chẳng lẽ không được sao Tiểu Kinh Hà ôm lấy Tiểu Nhung Nhung nếu không lên xe nữa mặt của cậu nhóc kia sắp lạnh cóng rồi kìa Giang nhung bất lực đành phải lên xe trước xe chạy đi lúc lâu tiêu kính hà vẫn còn cảm giảm hai người ly hôn em không lấy của trần việt một cách anh đoán trong lòng anh ta cũng không dễ chịu nên muốn bồi thường cho em hạng nhà giàu như anh ta đồ đã trao đi sẽ không bao giờ nhận lại về em không nhận thì chỉ có người khác được món hời tiếp theo có thể anh ta vẫn sẽ tiếp tục bồi thường cho em lúc đó thì mới đúng là em và hắn thật sự cắt không đứt, mà còn phức tạp hơn. Thực tế, nếu muốn buông bỏ một người, buông bỏ một cuộc hôn nhân, một cuộc tình, chính là dù cho người đó đứng trước mặt em, nhưng em vẫn có thể đối xử với anh ta như những người bình thường khác, chứ không phải anh ta tặng đồ đến, em không nhận bất kỳ thứ gì. Giang Nhung à, em và Trần Việt cũng đã mấy năm vợ chồng, nhưng thời gian bên nhau lại ít, Có thể em còn chưa thấy rõ tình cảm của anh ta dành cho em bằng người ngoài Những lời Trần Tử Bích nói với em hôm nay Đều là thật Trong 3 năm em mất tích Nếu như không phải có tiểu nhung nhung của chúng ta ở bên cạnh Có thể anh ta đã không thể gắng gượng nổi Sau đó em trở về Nhưng em lại không nhớ anh ta là ai Anh ta buồn như thế nào Anh đều biết Những chuyện này bây giờ anh đã nhìn thấu hơn rồi Cũng nghĩ thông rồi Nhưng anh lại suy nghĩ sai lệch từ sau khi ba trở lại Ba bị hại Lại còn kéo theo em sai cùng anh tiêu Kính Hà nói một hơi dài Giang Nhung cũng bắt đầu nghi ngờ Trước đây có phải anh từng là nhà cô vấn tâm lý Hay là nhà Xuyễn thiết sỉ hay không Trước đây cô chưa từng biết được Tài ăn nói của anh Lại tốt đến như vậy Thật chất Giang Nhung vẫn rất kiên định tin tưởng Trần Việt Không phải là hung thủ giết ba cô Hôm đó họ gây nhau Cô cũng chỉ là tức giận Nên mới nói ra những lời đó Cũng vừa lúc Trần Việt tức giận thừa nhận Thì cô đã hối hận Nhưng mà trên đời làm gì có thuốc hối hận để thay đổi Sau đó Tiêu Kính Hà còn nói thêm gì nữa Giang Nhung đã không còn để ý nữa Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ lời nói vừa rồi của Tiêu Kính Hà Thật chất buông bỏ một cuộc tình Là khi gặp lại cũng có thể đối xử với người đó như bình thường Nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến hai chữ Trần Việt Là lòng cô đau đến không thể thở được Suốt cuộc đời này làm sao mà cô có thể đối xử với Trần Việt như đối xử với một người bình thường được nhung nhung nhớ ba lúc giang nhung đang thất thần suy nghĩ tiểu nhung nhung ngủ quên trong lòng đột nhiên chở người thì thào nói vừa mới rời xa ba chưa đến hai mươi bốn tiếng đồng hồ bổ nhóc đã ngủ mơ nói mớ nhớ ba rồi khiến cho giang nhung nghe được cũng cảm thấy chua sót trong lòng cô cúi đầu hôn tiểu nhung nhung con ngoan mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều nhất định sẽ yêu con như ba đã yêu con không cần biết sau này Sẽ trải qua như thế nào con đường phía trước nên đi như thế nào Giang Nhung vẫn còn chưa xác định Nhưng không sao Chỉ cần có các con bên mình cô nhất định sẽ kiên trì Sau một tiếng đồng hồ ngồi xe Bọn họ đã đến nơi ở Đứng nhìn từng căn nhà lầu nhỏ Bên ngoài thiết kế mang lại cảm giác Thiên nhiên xanh tươi Ngay cả đến người và xe bên đường Cũng cho người khác cảm giác rất hào phóng Giang Nhung hỏi Tiêu Kính Hà Anh đây là khu nào Nhà ở đây chắc đắt lắm hả Tiêu kính Hà nói Cái mà Trần Việt có thể tặng Thì làm sao có thể qua loa được Câu nói của anh đã chặn lại câu hỏi của Giang Nhung Tiêu kính Hà nói rất đúng Thứ mà Trần Việt ra tay tặng Cho dù rẻ Thì cũng không rẻ được bao nhiêu huống chi đây là nhà ở Cho vợ trước và con của anh Trần Việt không xa hoa Tặng một tòa biệt thự Đã có thể chứng tỏ anh ta rất nhẫn nhịn rồi Đồ ngốc tớ cả đêm không ngủ cuối cùng cũng đã chờ được cậu xuất hiện rồi Nghe thấy tiếng Giang Nhung ngẩng đầu lên nhìn Cô nhìn thấy Lương Thu Ngân với chiếc bụng lùm lùm đang chạy đến chỗ cô Thu Ngân sao cậu lại ở đây Ngốc ạ, cậu nhẹ chút Nhìn thấy Lương Thu Ngân chạy nhanh như vậy Giang Nhung giật mình thiếu điều muốn rớt tim ra ngoài Chả trách chỉnh trí dũng không cho phép cô ra ngoài một mình Với tính cách bộc trực thẳng thắn của Lương Thu Ngân một mình cô ra ngoài không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì Sao tớ lại không thể ở đây được Lương Thu Ngân đã chạy đến Kéo Giang Nhung vào lòng ôm thật chặt Tớ nói chứ tên ngốc nhà cậu Cậu làm việc càng ngày càng muốn ăn đòn rồi Đến Mỹ cũng không báo trước một tiếng Nếu như không phải Trình Trí chỉ Dũng nghe được Chút thông tin từ Đường Nghị Thì tớ cũng không biết cậu sẽ đến New York Lương Thu Ngân biết Giang Nhung đến New York Là vì lúc Trình Trí chỉ Dũng Gọi điện hỏi thăm tán giác với Đường Nghị Bất chợt nghe Đường Nghị vô tình nói lộ ra Nên mới truy hỏi Đến cùng mới biết được thông tin thực tế nếu như họ suy ngẫm lại kỹ càng họ sẽ hiểu ra được rằng chuyện này tuyệt đối không phải là đường nghị vô tình nói lộ ra đơn giản như vậy sở dĩ đường nghị được lựa chọn làm trợ lý đặc biệt cho trần việt có thể ở bên cạnh làm việc cho trần việt chuyện giữ bí mật chắc chắn phải tuyệt đối không có ý kiến bản cãi cho nên sở dĩ anh ta vô tình nói lộ ra có thể nói lộ ra chắc chắn là do ông chủ lớn của bọn họ muốn anh nói lộ ra giàng nhung muốn tới mỹ Cũng vừa đúng lúc Lương Thu Ngân đang ở Mỹ Không cố tình nói lộ cho cô nghe Thì còn nói cho ai nghe được Đi gấp quá Không kịp báo cho cậu Đến một nơi xa lạ có thể gặp được bạn tri Kỳ tốt nhất ngay những phút giây đầu tiên Thật sự là điều rất vui mừng Vất vả với hành trình Mười mấy tiếng đồng hồ Cộng với tâm trạng nặng nề sau ly hôn Cô đã bỏ lại phía sau hết Thu Ngân Lâu quá không gặp rồi Tiêu Kinh hà lên tiếng tiêu đại công tử đã lâu không gặp lương thu ngân vừa cười vừa chào anh rồi lại nhìn tiểu trạch đang đứng bên cạnh giang nhung đây là tiểu trạch đúng không cậu bé dễ thương quá con cám ơn gì thu ngân chưa có ai giới thiệu với tiểu trạch về lương thu ngân nhưng khả năng quan sát của cậu bé rất tốt và cẩn thận vừa nghe mẹ gọi là thu ngân cho nên cậu bé nghĩ rằng gì thu ngân là đúng rồi ngoan quá lương thu ngân cười cười hôm nay dì không có chuẩn bị quà gặp mặt cho con Bữa khác dì sẽ bù cho con nha Dì Thu Ngân Dì không nhớ Nhung Nhung sao Ngay cả đến dì Thu Ngân Cũng chỉ nhìn thấy anh Tiểu Trạch trước Tiểu Nhung Nhung có chút ganh tị hỏi cô Sao lại không nhớ Nhung Nhung của chúng ta được Nhung Nhung lớn và Nhung Nhung nhỏ Đều là người quan trọng của dì Thu Ngân Sao dì lại không nhớ được Vừa nói Thu Ngân vừa ẵm Tiểu Nhung Nhung lên Lại làm sang Nhung giật mình lần nữa Thu Ngân Tiểu Nhung Nhung nặng lắm Cậu đừng ẵm để ảnh hưởng đến thai Giang Nhung lo lắng đến đổ mồ hôi hột Đứa bé cũng đã đủ tuổi rồi Cho dù có ảnh hưởng Thì cũng có thể sinh ra được rồi Không sao Lương Thu Ngân lại nói như không có gì đáng lo Lại lần nữa Giang Nhung có thể cảm nhận được Trình Trí Dũng mệt mỏi và lo lắng như thế nào Tên ngốc Lương Thu Ngân này Đúng thật không lo lắng đứa bé trong bụng Sao mà người bên cạnh không lo lắng cho được Tiểu Nhung Nhung Mấy tháng không gặp Sao con lại đẹp hơn rồi Lương Thu Ngân lại bẹo má Tiểu Nhung Nhung, "Trời ạ, làm sao bây giờ?" Cô nhóc Tiểu Nhung Nhung này ngày càng ngày càng dễ thương, càng khiến cho người khác yêu thích, muốn bắt cô về làm dâu nhà mình, nhưng tiếc là con trai của cô vẫn chưa ra đời. "Dì Thu Ngân, Nhung Nhung mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn cơm, cho nên càng lớn càng xinh đẹp." Nghe thấy có người khen mình, Tiểu Nhung Nhung đương nhiên rất vui. Lương Thu Ngân còn muốn hỏi cái gì nữa, rồi chợt nghĩ đến mọi người vẫn đang đứng bên ngoài. Lập tức tiếp đoán mọi người Như cô mới là chủ nhà Mọi người đừng đứng bên ngoài nữa Vào nhà trước rồi nói Giang Nhung, nhà này mình đã xem qua một vòng dùm cậu Người quét sợ rất kỹ Còn sạch và ngăn nắp hơn cả nhà mình Mình tin cậu vào Thấy rồi sẽ thích cho mà xem Hôm qua khi vừa biết tin Giang Nhung sẽ đến Mỹ Lại còn ở kế bên nhà họ Nửa đêm nửa hôm Cô lôi chỉnh trí dũng chạy qua xem nhà trước Tuy cô biết rằng người của trần việt làm việc nhất định không có vấn đề nhưng không tận mắt nhìn thấy thì lương thu ngân vẫn không yên tâm lắm thu ngân có cậu ở đây thật tốt trong phút chốc giang nhung cảm thấy hình như cô trở lại nhiều năm trước cái thời mà cô và lương thu ngân cùng nhau tay sách nách mang chân ướt chân giáo cùng nhau đến giang bắc năm đó hai người họ từ kinh đô đến giang bắc mỗi người kéo theo một thùng đồ bên trong đựng các thứ như quần áo và đồ dùng hàng ngày Ngoài ra không còn gì nữa Lúc đó hai người họ tràn trề sức sống Tự tin, tin tưởng sẽ tạo thành Thành tích to tát của riêng mình Ở mảnh đất Giang Bắc này Rồi dần dần hai người bọn họ bắt đầu lập nghiệp Ở Giang Bắc Mỗi người có công việc và phòng làm việc riêng của mình Họ bận bịu với công việc Nên dần dần thời gian dành cho nhau cũng ít dần Giang Nhung tin rằng Mấy năm trước cô đã có thể an cư lập nghiệp Tại vùng đất lạ Thì mấy năm sau là ngày hôm nay Cô cũng sẽ làm được Cô muốn cô và các con Sẽ an cư lập nghiệp tại đây Vì thành phố này là nơi Trần Việt được sinh ra Là nơi anh lớn lên Cuộc sống trước đây của anh Cô không vinh hạnh được tham dự Cuộc sống sau này của anh Cô cũng không thể tham dự được nữa Nhưng cô có thể dùng cách của mình Để ở bên cạnh anh Đây là căn nhà ba tầng lầu Vừa vào cửa đập vào mắt Là khu vườn hoa với rất nhiều loại hoa cỏ Và còn một khu đất nhỏ để trồng sau Tầng thứ nhất là phòng bếp, nhà ăn và phòng khách Tầng 2 và 3 là khu phòng ngủ Nhung lại đây Cậu và Tiểu Nhung Nhung ở phòng ngủ chính trên lầu 2 Mình dẫn cậu đi xem thử Anh Hà, phòng của anh và Tiểu Trạch ở lầu 3 Hai cậu cháu tự lên đó xem nha Em đưa Giang Nhung đi xem phòng Lương Thu Ngân kéo Giang Nhung bước đi trông cô không khác gì chủ nhân của ngôi nhà Lầu 2 có 3 phòng Một phòng ngủ chính Một phòng trẻ em Và một phòng làm việc Mỗi phòng đều được trang trí theo phong cách riêng Phòng ngủ chính của Giang Nhung theo lối thiết kế đơn giản sang trọng Phòng của Tiểu Nhung Nhung thì mang lại cảm giác dễ thương Phòng làm việc thì cổ kính Đến cả bàn vẽ và các dụng cụ liên quan Đều đã chuẩn bị sẵn ở đó Bất chợ Giang Nhung lại lần nữa suy nghĩ Trợ lý của Trần Việt làm việc đúng thật là cẩn thận tỉ mỉ Ngay đến cả chi tiết nhỏ nhặt này cũng để ý đến Phòng ngủ chính cao rộng rất thoáng Tủ áo, bàn trang điểm Những thứ nên có đều được chuẩn bị sẵn Đặc biệt thứ thu hút sự chú ý của Giang Nhung nhất Chính là bó hoa nhài được đặt trong phòng Thu Ngân Cảm ơn cậu đã giúp tớ chuẩn bị nhiều thứ như vậy Giang Nhung từ nhỏ đã rất thích hương thơm của hoa nhài Nhưng cô cũng không nói cho nhiều người biết Cô không ngờ đã nhiều năm như vậy Thu Ngân vẫn còn nhớ đến sở thích này của cô Nhung, cậu biết không Lúc biết cậu sẽ đến New York Ban đầu mình rất phấn khích Sau đó lại lo lắng Không ngờ là cái điều mà mình lo lắng Lại trở thành sự thật Sao cậu và Trần Việt ly hôn vậy Lúc chỉnh Trí Dũng nghe được tin này Từ đường nghị Lương Thu Ngân cũng đang bên cạnh anh Lúc đó cô kích động lớn tiếng hét tên đường nghị Và đường nghị cũng đã nói cho cô biết Giang Nhung và Trần Việt đã ly hôn Khoảng thời gian 3 năm Giang Nhung mất tích Lương Thu Ngân cũng biết tình hình và cuộc sống của Trần Việt Trong thời gian đó là như thế nào Cho nên cô không dám tin Chuyện hai người ly hôn là thật. Thu Ngân, chúng ta đừng nhắc ấy nữa được không? Gặp Lương Thu Ngân, Giang Nhung mới còn lý do để không nghĩ đến Trần Việt, nhưng giờ Thu Ngân nhắc đến tên anh, Giang Nhung lại nhớ đến và trong lòng cô càng khó chịu hơn. Lương Thu Ngân lên tiếng nói, nhưng mà, cậu đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng, không cần biết cậu có coi mình là bạn thân nhất của cậu không, nhưng mà trong lòng mình, cậu là bạn tốt nhất của mình, cho nên có chuyện gì Mình cũng sẽ nói cho cậu biết Ngược lại chỉ có cậu Có chuyện mình cũng hy vọng Cậu sẽ chia sẻ với mình Thu Ngân Cậu cho tôi thời gian hai ngày để tớ suy nghĩ Đợi tôi nghĩ thông rồi tôi sẽ nói cho cậu biết Hiện tại trong lòng Giang Nhung Vẫn còn dối rắn Đến cả bản thân cô Còn không tin rằng vợ chồng bao nhiêu năm trời Lại chấm dứt đơn giản nhanh gọn như vậy Cô cần có thời gian để suy nghĩ lại Tịnh tâm sắp xếp và suy nghĩ lại xem, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. đến khi nghĩ thông rồi, có lẽ cô sẽ thoải mái và thanh thản hơn. nhưng mà dù gì thì cậu cũng đừng quên, cậu còn có mình. năm xưa mình có thể bỏ mặc mọi thứ để cùng cậu đến giang bắc, thì nay mình vẫn có thể. thu ngân cậu đừng làm vậy. tôi đã dẫn các con đến đây định cư, cậu đừng nói cái gì bỏ nhà ra đi nữa. bây giờ Lương thu ngân đang mang thai. Nếu như cô lại làm chuyện gì gây ảnh hưởng đến hai mẹ con Thì Giang Nhung Biết ăn nói sao với Trình trí dũng Tên ngốc Chúng ta giờ đều là mẹ rồi Không còn là hai cô nhóc Giang Nhung và Lương Thu Ngân Ngang ngược trời không sợ Đất không sợ của trước đây nữa Nghĩ lại quá khứ tuy có chút hoài niệm Nhưng cô cảm thấy hiện tại cũng rất tốt Con người mà Phải biết quý trọng mỗi ngày trước mặt Không thể cứ nhớ đến quá khứ Mà còn phải nghĩ đến tương lai Giang Nhung lúc trên máy bay Em cũng không ngủ bao nhiêu Em đi tắm rồi ngủ một giấc đi Tiêu Kính Hà lo lắng cho sức khỏe của Giang Nhung sẽ không chịu được Bồn bà khoảng cách xa như vậy Lại còn đang mang thai Không thể lơ là được Mình đã nhắn Trình Trí Dũng chuẩn bị bữa tiệc chào mừng rồi Tối nay qua nhà mình ăn cơm nha Vừa nói Lương Thu Ngân vừa nhìn đồng hồ Cũng sắp đến giờ cơm rồi Để lại đồ đạc rồi qua nhà mình ngồi chơi chút rồi ăn cơm Ngủ ít đi chút cũng không mất miếng thịt nào đâu Tiểu Kính Hà lại nói tiếp Giang Nhung đang mang thai Mới hơn 2 tháng Nhung cậu mang thai hả Vậy sao Trần Việt còn Linh Thu Ngân cắn một hấp tóc nói Cậu mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi Cơm tối để mình đưa qua đây cho cậu Bản thân cô cũng là người đang mang thai Thậm chí là gần sinh Mà cô lại không coi đó là chuyện cần quan tâm Vừa nghe Giang Nhung có thai Cô đã khẩn trương quá mức tưởng tượng Giang Nhung cảm thấy buồn cười Không sao tôi đã là đứa thứ hai rồi, đứa bé cũng dễ chịu. Giang Nhung có thể cảm nhận được đứa con trong bụng cô cũng kiên cường như cô. Những ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng đứa bé trong bụng không hề phản ứng, gây khó chịu cho cô. cậu đừng nói nhiều nữa, mau nghỉ ngơi trước đi. chút nữa khỏe hơn rồi sẽ ăn cơm, không thì mình đem qua cũng được. Thế là Giang Nhung bị ép phải nằm xuống ngủ, tuy là mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay không hề chớp mắt. nhưng sang nhung lại không cảm thấy buồn ngủ tinh thần cô vẫn rất tốt đến cả bản thân cô cũng nghi ngờ bản thân mình cũng có thể là cô không dám ngủ cô sợ khi nằm xuống mà bên cạnh thiếu vắng hình bóng anh với lồng ngực vững chắc để cho cô tựa không được nghe tiếng tim đập của anh du cô vào giấc ngủ sợ lúc cô mơ thấy ác mộng sẽ không có người kịp thời kéo cô thoát khỏi cơn ác mộng đó nghĩ lại cô không chỉ có thời gian trên máy bay không ngủ đêm trước ngày ly hôn Cô cũng thức cả đêm Không phải ngủ không được Mà là cô sợ ngủ Lương Thu Ngân đưa hai đứa con của cô ra ngoài Để cô nằm nghỉ chút Lúc này một mình yên tĩnh trong phòng Nằm trên chiếc giường lớn êm dịu Giang Nhung mở to mắt nhìn lên trần nhà Nằm được một lúc Cơn buồn ngủ kéo đến Cô cố gắng chớp chớp mắt để cho mình tỉnh táo hơn Thật sự cô đang sợ Cô sợ ngủ Cô sợ lúc mình ngủ say trong giấc mơ Sẽ bị ác quỷ bắt cô đi